Tiểu bệ hạ, ngươi nói nơi này, có thể hay không không ngừng ngươi một người. Giống thiên nhỏ giọng hỏi. Vắng lặng ngầm cung điện, minh diệt không chừng mang, không biết con đường phía trước, còn có. Ba hàng dấu chân. Lạc cửu lê trường mi run lên, thanh âm trở nên có chút kỳ quái, hẳn là, không thể nào. Lời này, như thế nào nghe, đều là tự tin không đủ. Nhìn ghé vào chính mình trên vai giống thiên, sau một hồi, lạc cửu lê dị đồng đống nhiên nhíu lại. kia trương có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng giảo hoạt hiện lên dối tay nắm giống thiên sau cổ da lông lạc cửu lê đem giống thiên nhắc tới chính mình trước mặt giống thiên giống thiên tiểu thân mình run lên trên người mềm mại kim sắc lông tơ có chút tạc tiểu bệ hạ này ngữ khí cảm giác này không thích hợp a nên không phải là không bằng ngươi đến phía trước đi xem lạc cửu lê không chớp mắt nhìn chằm chằm cặp kia bích mô, trong giọng nói mang theo ân cần hướng dẫn giống lề trên thượng hai lỗ thai nhỏ gặp lại nhìn lạc cửu lê ánh mắt nháy mắt hai toán hắn liền biết ngươi hiện tại hình thể tiểu cũng không nặng hẳn là sẽ không có việc gì lạc cửu lê nói giống thiên bụ bấm miêu mặt lại vặn hẳn là bị lạc cửu lê xem đến ra đầu tê dại giống thiên rốt cuộc cứng đờ gật gật đầu nhét miệng cười lộ ra một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha lạc cửu lê đem dẫn theo giống thiên tay vung nga ô Mô đoàn đáng thương kim sắc mao đoàn cứ như vậy bị quăng đi ra ngoài chỉ là một phút hai phút nửa giờ một giờ lạc cửu lê đều không thấy giống thiên trở về nhìn phía trước ánh sáng tối tăm thạch đạo lạc cửu lê bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có loại mạc danh lạnh lẽo giống thiên rốt cuộc lạc cửu lê nhịn không được nhẹ kêu một tiếng mà bên kia không có truyền quay lại trả lời tiếng động không thấy ném qua đi lúc sau Cư nhiên không ảnh. Không phải đâu. Rũ mắt, trên mặt đất trên mặt đất đá phiến nhìn nửa ngày, một lát sau, lạc cửu lê dị đồng đống nhiên sáng ngời. Nếu là đá phiến vấn đề, như vậy không đụng tới đá phiến, hẳn là liền không có việc gì đi. hấp nhận. Lạc cửu lê kê Mà ở lạc cửu lê vừa dứt lời, một đạo hắc mang từ nàng giữa mày lao ra, mà đợi kia hắc mang tan đi, lạc cửu lê liền thấy được một con vùng vây bốn cánh. Nho nhỏ điểu. giữa mày vừa kéo lạc cửu lê nhìn trước mặt hắc nhận đông nhiên có loại không khỏe cảm ở nàng trong trí nhớ kia đầu bốn cánh màu đen con lưng khổng lồ hai cánh triển khai ước chừng có hơn mười mệ trưởng uy vũ cực kỳ khu khu hiện tại cái này còn không có nàng nắm tay lại tiểu bệ hạ ta ta có cái gì không thích hợp địa phương sao hắc nhận thân mình cứng đờ ai tới nói cho hắn vì mau hắn giống như cảm giác được tiểu bệ hạ có như vậy một kia ghét bỏ vừa mới giống thiên đi qua hiện tại còn không có trở về hắc nhận qua đi nhìn xem lạc cửu lê nói hắc nhận gật đầu vùng vây bốn cánh liền đi qua chỉ là một phút hai phút nửa giờ một giờ lạc cửu lê đồng dạng không thấy hắc nhận trở về nhìn chăm chú phía trước dị đồng chung, tôi ra hàn mang rũ mắt lạc cửu lê nhanh chóng đem linh hải cùng giống thiên hắc nhận tương liên Mà theo liên hệ thành lập, lạc cửu lê bên cạnh, xuất hiện hai cái quang trận. Một kim một hắc, hai quang trận đường kính, không đến nửa thước. Mà quang trận tản mát ra mang, kim mang cùng hắc mang đan sen, nhưng thật ra xua tan thạch đạo chung mấy phần xâm hàn. Thức mau, hai quang trong trận, phân biệt xuất hiện giống thiên cùng hắc nhận thân ảnh. Lạc cửu lê nhìn mờ mịt hai thú, như mày, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Thẳng đến nghe được lạc cửu lê thanh âm, giống thiên cùng hắc nhận. mới thân hình chấn động biểu tình khác nhau hắc nhận trên người hắc mang trận lóe hóa thành hắc giáp nam tử tiểu bệ hạ chỗ đó hảo tà môn ta vừa mới đi qua không phát hiện cái gì liền lộn trở lại tới nhưng sau khi trở về căn bản tìm không thấy ngài hắc nhận nói không có tìm được ta chính là ta căn bản là không có di động quá vẫn luôn ở chỗ này chờ các ngươi trở về lạc cửu lê khó hiểu giống thiên buôn chào đặng mà Nhảy lên lạc cửu lê đầu vai, loại tình huống này, nếu không phải tồn tại không gian lưu động, chính là này chung quanh bảy trận pháp. Người sau lạc cửu lê lý giải, nhưng này người trước. Không gian lưu động. Cái quỷ gì? Đây là một loại cấp thấp không gian rời đi, chính là từ một chỗ, nháy mắt đạt tới một cái khác địa phương. Giống Thiên giải thích. Lạc cửu lê hơi lăng, bỗng nhiên nhớ tới, phía trước ở lưu đẩy chi đô khách sạn trong phòng, túc hoàng khanh rời đi khi... giống như chính là đi vào một cái cái khe, ngước mắt nhìn chăm chú cách đó không xa ba hàng dấu chân, lạc cửu lê nói, kỳ thật ta cảm thấy hẳn là đệ nhị loại, nơi này phỏng chừng có cái ảo trận. nhìn quanh khắp nơi, lạc cửu lê đem chung quanh nhìn kỹ cái biến, nhưng lệnh nàng buồn rầu chính là, nàng tìm không thấy mắt trận, tìm không thấy mắt trận liền hủy không song ảo trận, hủy không song ảo trận chẳng khác nào, đi không được, tính mạo hiểm một bác. Hòa sư chi vũ. Giống. Sư tiếng hô vang vọng toàn bộ thạch đạo, to lớn hòa sư, từ lạc cửu lê trước người hỏa trong trận từ rít gào mà ra. Hòa sư ở thạch đạo trung vô quy tắc chạy loạn loạn đâm, sư trong miệng, thỉnh thoảng phun ra một hai viên nóng rực đại hỏa cầu. Vâng. Vâng. Lạc cửu lê dưới chân quanh thân, thực mau liền tán đầy, những cái đó bị hỏa sư từ hòn đá thượng đâm hạ đá vụn. Giờ phút này thạch đạo đỉnh chót. Không ngừng có hoặc đại hoặc tiểu nhân hòn đá rơi xuống, mà cho dù là như vậy, lạc cửu lê như cũ không có dừng lại lung tung và chạm hỏa sư, lại tránh đi một khối từ phía trên rơi xuống hòn đá, lạc cửu lê mày ninh ninh như vậy đi xuống, này thạch đạo phỏng trường sẽ sụp, chính là nàng hiện tại còn không có tìm được mắt trận, mà nhưng vào lúc này, cửu lê viêm trước mắt chi cảnh bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, ban đầu ánh sáng cực độ tối tăm phía trước. Nháy mắt xuất hiện một quả lại một quả dị trùng ánh trăng thạch. Mà trên mặt đất, kia ba hàng dấu chân, lại là chậm rãi đạm đi. U lục mang, đem chung quanh cảnh tượng chiếu sáng lên, lại so với chi ám hắc khi, càng nhiều một phần quỷ dị âm trầm. Lạc cửu lê thấy vậy, nhanh chóng đem hỏa sư triệt hồi, mà nơi xa, lại là xuất hiện một cái to lớn lồng sát. Trong lồng, một đầu cả người quấn quanh kia chớp cự hổ, đang gắt gao nhìn chằm chằm lạc cửu lê. kia cầm tù tia chớp cự hổ lồng sắt thiết kế cực kỳ xảo diệu, lại là chỉ có tiến không thể ra. lặc cựu lê ánh mắt trầm ngưng, đối tượng tia chớp cự hổ cặp kia màu đỏ tươi mắt hổ, trong đầu linh quang một lượt mà qua. phía trước mây mù lang, hiện giờ tia chớp cự hổ, tất cả đều đã đạt tới thần thú tứ giai trở lên, nhưng lại không thể hóa hình. Này hình như là bị dùng nào đó dược vật. tiểu bệ hạ, từ bên cạnh vòng qua đi thôi. giống thiên đạo. này bao phủ ở vào thạch đạo chính giữa nhưng thực xảo lại là mới vừa rồi giống thiên cùng hấp nhận đều đi không phải trung gian mà thêm chi hai thú hình thể tiểu vì thế liền thập phần thành công tránh đi giam giữ tia chớp cự hổ lồng sắt thật cẩn thận vòng qua lồng sắt lạc cửu lê phát hiện này đầu tia chớp cự hổ ra cả người khí thế lại là một tiếng không phát hổ gầm không nghe thấy chỉ là hung tận trừng mắt chính mình trừng cái gì chừng đôi mắt lớn không dậy nổi bước chân không ngừng lạc cửu lên nện bước hơi mang trầm trọng về phía trước đi đến một cái chỗ ngoặt sau một đạo khắc họa cự cử long cửa đá xuất hiện lạc cửu lê trước mặt cửa đá phía trên hai điều cự long cắt theo một bên long trảo sắc bén long mục hung ác mỗi một mảnh long lân đều điêu khắc đến cực kỳ tinh tế thật sự sinh động như thật mà hai điều thạch long trung tâm cửa đá trung ương chỗ điêu khắc một phen hoa lệ thạch cung lạc cửu lê duỗi tay xoa kia đem thạch cung Trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ kỳ quái cảm giác, bàn tay phát lực, y đồ đem cửa đá đẩy ra. Nhưng cửa đá lại là bất động mảy may, lạc cửu lê nhúng mày, trong tay lực độ lại lần nữa tăng đại, cửa đá như cũ bất động. Sơ sơ cái mũi, lạc cửu lê lẩm bẩm nói, cư nhiên đầy bất động, thật làm ta, có điểm chịu đả kích. Dị đồng xoay chuyển, theo sau đột nhiên sáng ngời, lạc cửu lê tay phải hư không nắm chặt, một phen đạm kim sắc hỏa cự kiếm, chợt ngưng tụ mà ra. hỏa kiếm dài 2 mét thân kiếm thượng ngông phụ nhàn nhạt kim sắc làm chỉnh đem hỏa kiếm đều lộ ra một cổ thần bí ưu nhã hơi thở nhiên hỏa kiếm ẩn chứa năng lượng lại lệnh người chút nào không dám coi thường dẫn theo đạm kim hỏa cự kiếm lạc cửu lê hướng tới cửa đá hung hăng một phách đạm kim ngọn lửa cùng hòn đá phát sinh va chạm lại là vang lên một tiếng không lớn không nhỏ tiếng gầm rú theo đạm kim cự kiếm một chút hoàn toàn đi vào cửa đá lạc cửu lê trắng non cái chán Dần dần toát ra thật nhỏ mồ hôi Một chút một chút di động đạm kim hỏa cự kiếm Lạc cửu lê giờ phút này đang dùng đạm kim hỏa cự kiếm Ở cửa đá trên mặt vẽ một cái hình vông Nếu nàng đẩy không khai này phiến cửa đá kia nàng thiết cái khẩu tử ra tới Chui qua đi tổng hành đi Và anh Một khối hình vông hòn đá Rốt cuộc từ cửa đá thượng rơi xuống Lạc cửu lê nhìn trung gian thiếu một cái khẩu tử cửa đá Vừa lòng cười cười Tay phải vùng đạm kim hỏa cự kiếm hóa thành điểm điểm kim mang tiêu tán ở trong không khí. đế chân lạc cửu lê dẫm lên kia khối vừa mới rơi xuống hòn đá, chui qua kia nói ước chừng có nửa thước hậu cửa đá, mà thấy rõ ràng cửa đá lúc sau cảnh tượng lạc cửu lê dị đồng hơi hơi trợn to, trong mắt tràn đầy là kinh ngạc. nàng không nghĩ tới hồi sắt cung chủ điện dưới lại có một tòa tế đàn, không sai chính là tế đàn bốn điều cao lớn long văn của đá lập với tế đàn tứ giác. Long văn cột đá trên mặt, được khảm không hiểu rõ màu đen tinh thạch. Ma tế đàn bên cạnh, một vòng lại một vòng phức tạp hoa văn, đem cả tòa khổng lồ tế đàn vây quanh lên, cửu cấp tinh thạch trải mà thành thêm đá, tẫn hiện to lớn xa hoa. Tế đàn trung ương chỗ, một tòa tản ra màu ngân bạch quang mang sân khấu, đặc biệt dẫn nhân chú mục. Sân khấu trình trạm rông thiết kế, thập phần tinh xảo xinh đẹp, nhưng sân khấu trùng quanh năng lượng dao động, lại là kịch liệt dị thường. Cho dù lạc kiểu lê đứng ở cửa đá bên cạnh, như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, tia cổ cường hãn trung lại không mất thánh khiết năng lượng còn sót lại dao động. Ánh trăng thạch lượng bạch mang, đem thế đàn chiếu đến lượng như ban ngày. Nhưng tia quang mang, lại là chút nào so ra kém sân khấu trung ương, tiêu đem huyền phù giữa không trung màu ngân bạch trường cung. tia đem màu ngân bạch trường cung, gần như cùng lạc Cửu lê trờ cao, đại khí lịch sự tao nhã không lương thượng, văn có khắc một con kim sắc phượng hoàng. Cửu Vi kim phượng hoàng rất sống động kim sắc mắt phượng trung lộ ra kiêu ngạo khí phách lại cố tình cùng không lương phía trên lộ ra thánh khiết hoàn mỹ tưng dung không có chút nào đột ngột cảm giác kia huyền tựa băng thấu triệt tựa thơ tầm tinh tế lại lộ ra bàng bạc hảo tráng giống như có thể nhấc lên ngàn trượng sóng biển lại phảng phất có thể đem vạn trượng núi cao nháy mắt di bình chỉ là kia đem ngân bạch trường cung khí thế tuyệt đối có thể ở nàng gặp qua binh khí chung Bài đắc thượng hảo. Chỉ là giờ phút này, nhìn kia đem màu bạc trường cung, là cửu lê trong lòng vô cớ lộn bột một chút. Từ này gian thạch thất rộng lớn khí thế, từ tòa nơi trốn lộ ra không tầm thường tế đàn, từ kia đem huyền phù ở giữa không trung hoa lệ trường cung. Nàng đều tuyệt đối có thể khẳng định một sự kiện. Nay tòa tế đàn, đối với hồi sát cung tới nói, tuyệt đối có không giống tầm thường ý nghĩa. Có lẽ, rất nhiều hồi sát cung con cháu, đều không có tư cách vào nhập này tòa tế đàn, chính là hiện giờ nàng lại. Hào một cái bùi chấn. Nhưng thật ra đảo cái hố cho nàng ngẻ. Nàng một ngoại nhân, hiện tại lại vào hồi sát cung tế đàn, không nói đến hồi sát cung trăm vạn đệ tử, cùng thượng trăm trưởng lão hội đối nàng như thế nào. Chỉ là bùi chấn chính mình, liền sẽ không dễ dàng đem chuyện này tính. Một cái thế lực, nếu là bị người ngoài biết nào đó trung tâm sự vật, nói như vậy, có hai loại xử lý phương pháp. Một là, đem kêu người ngoài kéo vào thế lực bên trong, nhị là, diệt trừ người nọ. Liên tưởng đến phía trước, Bùi Trấn hỏi nàng những cái đó không quá thích hợp vấn đề, nàng phòng trừng, Bùi Trấn khi đó liền đã đem tính toán đánh tới nàng trên đầu. Chính là, nàng thật sự không có khả năng vẫn luôn lưu tại hồi sắt trong cung. Nàng còn muốn đi tìm thúc thúc, nhưng lấy nàng hiện tại thực lực, cùng toàn bộ hồi sát cung chống lại, quả thực chính là người si nói mộng lời nói. Không nghĩ lưu tại hồi sắc cung, hiện giờ nàng lại ngoài ý muốn vào tế đàn. Phòng trừng sau khi rời khỏi đây, nàng nếu như bị bùi chấn đã biết, liền tính nàng cùng ngàn dạng trang thức, nàng vô cùng có khả năng chính là đã chết một cái. Liên ở lạc cửu lê lâm vào trước sau lưỡng nan nơi khi, trước mắt kim quang trận lóe, vẫn luôn ghé vào nàng trên vai giống thiên, đã là hóa thành tiểu nam hải bộ dáng, đứng ở nàng trước mặt. Rõ ràng chỉ có 8, 9 tuổi bộ dáng. Nhưng giống thiên kia trương khuôn mặt nhỏ thượng, lại là tràn ngập quá mức nghiêm trọng. Tiểu bệ hạ, phòng trừng lần này, chúng ta thật sự thảm. Giống thiên ngóng nhìn kia đem màu bạc trường cung, cất bước hướng tinh thạch cầu thang đi đến. Lạc cửu lê giữa mày vừa kéo, nàng dễ dàng sao? Vốn tưởng rằng, chỉ cần từ nơi này tồn tại đi ra ngoài là được, ai biết cư nhiên làm nàng gặp được này đáng chết tế đàn. Rõ ràng nàng đều thập phần an phận thủ thường, cố tình thế sự khó liệu. giống thiên kia đem trường cung chẳng lẽ có cái gì địa vị lạc cửu lê hỏi trong giọng nói mang theo kinh ngạc cảm thán vì kia đem thánh khiết trường cung mà kinh ngạc cảm thán thánh linh chi cung giống thiên nhẹ giọng nói bất đồng với lạc cửu lê kinh ngạc cảm thán giống thiên trong thanh âm kia tràn đầy tôn kính giống thiên ngươi nói thánh linh chi cung là nó sao lạc cửu lê chỉ chỉ tế đàn phía trên hoa mỹ trường cung thánh linh chi cung này binh khí Ta như thế nào không nghe nói qua. Ngay cả đế trung, thậm chí là vây nội, nàng đều không có xem qua thánh linh chi cung tư liệu. Giống thiên sắc mặt, bỗng nhiên trở nên thập phần tình huống, ánh mắt ở lạc cửu lê trên người, tới tới lui lui đảo qua. Rất lâu sau đó sau, giống thiên tài nghẹn ra như vậy một câu, hiện tại tiểu bệ hạ, nên biết. Lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ tối sầm, lời này mau ý tứ. khinh bị nàng. hành đến tiểu bệ hạ kia ti truyền kỳ thú lực ta tiến thêm một bước mở ra truyền thừa ký ức, rất nhiều trước kia ta không biết, chưa từng nghe thấy sự đều đã biết chút giống thiên đạo, mang theo cảm khái nếu ngày đó, hắn không có ở cuồng thú rừng sâu chung gặp được nàng phỏng trừng cuộc đời này hắn căng đã chết cũng liền mấy cái rừng rậm, mấy cái hẻm núi bá chủ mà hiện giờ, hắn lại có cơ hội, có cơ hội đến cao mặt vị đi xem, có cơ hội đứng ở đỉnh hoàng tọa thủ tịch hạ. lạc cửu lê như mày, kia ở truyền thừa trong chi nhớ, ngươi nhìn thấy gì? Có một không hai chi chiến băng sơn một góc. Giống thiên đạo, kế ma đạo sư lúc sau, kia chàng nhất kịch liệt chiến dịch. Này thánh linh chi cung, chính là thánh nữ cung hòa vũ khí, lúc ấy nhân tộc cùng thú tộc kết minh, hai tộc cùng nhau đối dị tộc. Sau lại, người, thú hai tộc mấy đại thủ lĩnh ở trận chiến ấy chung, cùng chung hoàng cùng dị hoàng. còn có ngàn vạn vong linh quân đội đồng quy vô tận mà này thánh nữ cung hòa chính là nhân tộc thủ lĩnh trí nhất lạc cửu lê sửng sốt có một không hai chi chiến thánh nữ cung hòa đồng quy vô tận hào đi nàng thật sự không biết lúc ấy thánh nữ cung hòa nga xuống nàng thần khí thánh linh chi cùng cũng ở khi đó không biết tung tích không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng ở hồi sắt trong cung giống thiên gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn trung ương hoa lệ trường cung Đồn đãi nếu là đối chiến giả thực lực so Thánh Linh Chi cung người nắm giữ cấp bậc thấp quá nhiều như vậy Thánh Linh Chi mũi tên liền có thể một mũi tên bắn tán đối phương hồn phách Lạc Cửu Lê giật mình một mũi tên hồn tán người nắm giữ cấp bậc càng cao Thánh Linh Chi mũi tên ngưng tụ ra tới số lượng liền càng nhiều lúc trước Thánh Nữ cung hòa đó là dựa vào Thánh Linh Chi cung lấy một địch ngàn vạn đánh lùi một số lớn dị tộc là Cửu Lê khiếp sợ sức của một người Địch ngàn vạn dị tộc, lợi hại như vậy, thiệt hay giả. Nhìn lạc cửu lê trên mặt biểu tình, giống thiên bỗng nhiên cười cười, bích mô trung vượng nhiễm khai tự hào, tiểu bệ hạ chính là truyền kỳ ma thu hoàng tộc. Một móng bước đi xuống, cái chết một đám, còn không phải một dây sự. Lạc cửu lê trên chán gân xanh một banh, một móng bước đi xuống. Cái gì chảo? Cánh gà. Ta lạc cái đi, nàng chỉ có tay, không có cánh gà. Lúc trước thánh nữ cung hòa, có thể nói là nhân tộc đỉnh tồn tại, thánh linh chi cung bị ngay lúc đó thế nhân dự vì thần khí, trừ bỏ có thể diệt hồn ở ngoài, thánh linh chi cung còn có tinh lọc tả khí tắc dụng. Lúc trước vong linh nhất tộc, nho nhỏ một trận chiến qua đi, chính là sợ hãi với thánh linh chi cung uy lực, mới không có hoàn toàn gia nhập dị tộc, nếu không nhân tộc thật sự liền đến đầu. Giống thiên phiền muộn, mà mặt khác, ta cũng biết đến không nhiều lắm. Lạc cửu lê dị đồng hơi hơi run rẩy, tinh lọc tà khí. Vong linh nhất tộc. Mà này đó tử, nàng đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nguyên lai, like, nàng đối này lưu quang chi mà hiểu biết, thật sự chỉ có băng sơn một góc. Tiểu bệ hạ, lúc trước cung hòa ngã xuống thời điểm, không biết có bao nhiêu cường giả, đều đang tìm kiếm này đem thánh linh chi cung. Thần khí chi danh, thánh linh chi cung hoàn toàn xứng đáng, nhưng lấy tiểu bệ hạ hiện tại trạng huống, tuyệt đối khống chế không được nó Nếu là hiện tại tiểu bệ hạ được thánh linh chi cung, nó không những không thể cho ngươi trợ giúp, còn sẽ làm tiểu bệ hạ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích giống thiên nói đến mặt sau, khuôn mặt nhỏ càng thêm ngưng trọng. Lạc cửu lê chuyến mắt, nhìn về phía tế đàn trung ương thánh linh chi cung, trong lòng đống nhiên vừa động, một tia kỳ quái cảm xúc xuất hiện mà ra. Lạc cửu lê sờ sờ cảm, xem nhẹ trong lòng kỳ quái cảm xúc, trong đầu suy nghĩ thiên hồi bách chuyển, nghĩ ra hơn 10 cái ứng đối biện pháp. nhưng lại rất mau bị nàng phủ định Và anh Đông nhiên chỉnh gian thạch thất kịch liệt đông đưa mà theo thạch thất đông đưa lạc cửu lê rõ ràng cảm giác được sát khí tự bốn phía mãnh liệt mà đến tiểu bệ hạ chú ý mặt sau đứng ở tế đàn đệ nhất giai thềm đá thượng giống thiên nhìn lạc cửu lê phía sau trên mặt hiếm thấy thay đổi thần sắc mà lạc cửu lê trực tiếp ở kia nháy mắt giống bị khóa ở thân hình động tác không thể tiếp theo tức hung hãn lực đạo đánh úp lại đem lạc cửu lê cả người đâm bay đi ra ngoài. với anh, màu đen lưu quang sẹt qua, hung hăng đụng vào cách đó không xa trên vách đá. Mà lạc cửu lê phía sau vách đá, giống như mạng nhện vỡ ra điều sóng ngân. Khu khu lạc cửu lê sắc mặt trắng bệnh, bên môi lại lần nữa tràn ra một đạo huyết tuyến. Khiếp lại dị đồng, lạc cửu lê nhìn kia nói lại lần nữa hướng nàng đánh út lại thanh ảnh, đồng trong mắt hàn mang một mảnh. Kia thanh ảnh, tốc độ cực nhanh. thậm chí làm người thấy không rõ rốt cuộc là vật gì. Nhanh chóng giơ tay, ở chính mình trước mặt ngưng ra một đạo đạm kim tường ấm. Ngọn lửa sáng quắc, lại không có lúc ban đầu như vậy cường hãn năng lượng. Nhiên, liền ở Lạc Cửu Lê cho rằng, này mặt đạm kim tường ấm sẽ ngừng kia nói thanh ảnh nện bước khi. Sắc khí như nước vọt tới, thẳng chỉ nàng trái tim. Con ngươi ở kia nháy mắt co rút lại ở nói cực hạ, Lạc Cửu Lê cứng đờ thân mình, hướng bên cạnh một trốn. nếu là ngày thường nói không chừng lạc cửu lê thật đúng là có thể tránh thoát đi nhưng vừa mới mới bị một kích lạc cửu lê thân thể hiển nhiên không hoán quá mức tới động tác chậm một phách nhưng chính là như vậy một phách làm lạc là cửu lê chỉ cảm thấy vai trái đau xót máu tươi như suối phun ra mà thẳng đến lúc này lạc cửu lê mới thấy rõ ràng kia nói thanh ảnh bản thể đến tột cùng là cái gì đó là một đầu cùng khủng long có chút tương tự ma thú Nhưng lại không hẳn vậy, đua hợp rất nhiều sinh vật đặc thù, Sa cổ, than lan đầu, ưng chảo, khuyến thân, huyết rơi tàn cái ánh. Làm người kinh hãi chính là, này hữu chân trước đệ tam căn tiêm chảo, hẹp dài bén nhọn như lưỡi hái, ở bốn phía ánh trăng thạch chiếu xuống, mạ lên tầng kim loại lánh mang. kia ma thú phía sau, kéo một cái thật dài thô tráng bóng loáng cái đuôi, cái đuôi thượng che kín màu đen tế lân, cho người ta một loại ướt dầm dề cảm giác. mà giờ phút này cái kia vẩy dày đặc đôi dài hung hăng đâm xuyên qua lạc cửu lê vai trái chặt chẽ đinh nhập nàng phía sau vách đá nội đối tượng kia màu đỏ tươi thú đồng lạc cửu lê không cần tưởng đều biết này đầu ma thú lại là hồi sắt cung rèn luyện bút tích giờ phút này mặc kệ là lạc cửu lê vẫn là nơi xa giống thiên đều không có chú ý tới đương lạc cửu lê phần vai bị kia đầu ma thú đôi dài đâm thùng khi đương đại lượng máu tươi trào ra khi Số viên cực tiểu huyết châu lại là dần dần phiêu hướng giản tế phía trên Thánh Linh chi cung. Giống, kia đầu ma thú gào giống, dục muốn đem chính mình hữu chảo đệ tam căn tiêm chảo đâm vào Lạc Cửu lê trái tim khi, lại bị một đầu đạm kim sắc lửa cháy hỏa sư đột nhiên chụp phi. Và anh bị chụp phi ma thú trực tiếp đụng vào trên tường, mà ma thú rời đi khi, đống nhiên mang ra đuôi dài, giống như cơ điện, ở Lạc Cửu lê vai trái xương bả vai thượng hung hăng, cỏ một chút. Lập tức, lạc cửu lê đó là hít ngược một hơi khí lạnh. Tê cảm giác này, quả thực chính là sao một cái lợi hại. Giống. Kia đầu ma thu giống giận, rít gào, từ trên mặt đất đứng lên. Sau ngay lập tức, kia đầu ma thu cả người, liền bị một cổ màu xanh lá khí đoàn bao vây. Mà lạc cửu lê tập trung nhìn vào, kia lại là, phong. Dị đông sầu trầm, lạc cửu lê cả người căng chặt. Liền mới vừa rồi lúc ấy giao thủ, nàng liền tìm đến kia đầu ma thú cấp bậc tuyệt bức so giống thiên muốn cao. Chính là còn không ngừng cao hơn như vậy một hai cái tiểu dai. Mẹ nó, lúc này sát cung biến thái, cư nhiên thứ gì đều dám hướng trong đầu phóng. Điểm điểm tiểu huyết tích, bay lên trời, không hoán không chậm hướng tới thánh linh chi cung thổi đi. Một lát sau, rốt cuộc rơi xuống thánh linh chi cung thượng. Mà thánh linh chi cung, ở gặp phải là cửu lê huyết châu kia trong ngáy mắt. Hơi hơi run rẩy, Ngân Bạch không lương thượng, nháy mắt len lỏi quá một sợi hoa lệ yêu trị Ngân Bạch chi mang, theo sau, ẩn ẩn lưu động một tầng ánh ánh bạch quang. Ở kia một khắc, thánh linh chi cung thế nhưng trở nên cực kỳ linh động, giống như bị giàu có sinh mệnh, lại tựa phủ đầy bụi ngàn vạn năm sau, rốt cuộc lại lần nữa ra khỏi vỏ tuyệt thế binh khí. Giống ma, coi như kia đầu ma thú dục muốn lại lần nữa phát động tiến công khi, kỳ quái một màn đã xảy ra. Kêu đầu ma thú như là bị dừng hình ảnh, duệ kêu một tiếng sau, quấn quanh ở nó thú khu thượng phòng, chậm rãi tan đi. Mà theo phong tan đi, kia đầu ma thú, dần dần trở nên trong suốt, bất quá là một lát, đã là biến mất không thấy. Giống thiên, ta cảm thấy ta mệt. Lạc cửu lên nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên dị đồng co rụt lại, theo sau nhanh chóng tan dã mở ra. Mà nàng mắt trái con ngươi Trung Ngân Bạch, tức tức lan tràn, nhan sắc nhanh chóng gia tăng. cặp kia tan giã dị đồng tựa ở một cái chớp mắt nhìn không tới mặt khác chỉ còn lại có cách đó không xa kia đem cực hạn hoa lệ thánh khiết trường cung ở giống thiên có chút nghi hoặc trên nét mặt lạc cửu lê lướt qua giống thiên từng bước hướng tới thánh linh chi cung đi đến đương lạc cửu lê bước lên đệ tam cấp phủ kín tinh thạch tế đàn bậc thang khi giống thiên rốt cuộc ý thức lạc cửu lê không thích hợp bích mâu trầm xuống giống thiên dương giọng nói tiểu bệ hạ nhưng thấy lạc cửu lê không có chút nào phản ứng chính mình, thậm chí liền kêu bước chân đều không có tạm dừng một phân giống thiên vội vàng đi nhanh tiến lên, đi kéo chính đi ở tế đàn bậc thang lạc cửu lê. Tiểu bệ hạ, không cần đi chỗ nào, phiền thoái. Giống thiên một bên đuổi theo lạc cửu lê, một bên kêu. Bích mô trung nghi hoặc, càng thêm dày đặc, giống thiên đạo, tiểu bệ hạ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thật sự không cần đi chỗ đó, ngươi hiện tại trên người chuyện phiền toái đủ nhiều. chỉ là đương giống tiên nhìn đến lạc cửu lê cặp kia đều bị ngân bạch xâm nhiễm dị đồng khi hắn câu nói kế tiếp đột nhiên ý bạt cả người cương như thạch điêu trong mắt nháy mắt phong vân kích động tại sao lại như vậy tiểu bệ hạ cùng thánh linh chi cung chi gian sao có thể có liên lụy thánh linh chi cung tiền nhiệm chủ nhân cung hòa sớm đã ở kia chẳng có một không hai chi chiến trung ngã xuống thậm chí liền linh hồn cũng hôi phi yên diệt chính là từ nhỏ bệ hạ tình huống xem ra kia rõ ràng chính là thánh linh chi cung ở. Mà Lạc Cửu Lê, giống như bị mê hoặc, ở giống thiên ngây người hết sức, đã bước lên thứ 9 cấp tế đàn bậc thang, giờ phút này chính hướng sân khấu phương hướng đi đến. Lạc Cửu Lê lúc này, hoàn toàn nghe không được nhà nàng giống thiên kêu gọi, trong đầu không ngừng xoay quanh một trận nhu hòa giai điệu, thoải mái, thích ý, làm người nhịn không được phóng không suy nghĩ. Chờ đến giống thiên đột nhiên phục hồi tinh thần lại khi... Lạc Cửu Lê đã muốn chạy tới sân khấu bên cạnh. Theo sau, Lạc Cửu Lê lại là đạp không mà thượng, đem bàn tay hướng, kia đem huyền phù ở giữa không trung thánh linh chi cung. Giống thiên hoàn hồn, bích mâu chợt co rụt lại, vội vàng hô lớn, tiểu bệ hạ, dừng tay. Thánh linh chi cung đối với hiện tại bọn họ tới nói, tuyệt đối là một cái đại đại phiền thoái. Mang theo cường hãn năng lượng dao động thanh âm truyền đến, Lạc Cửu Lê động tác một đốn, dị đồng trung ngân bạch. Tựa ở kia nháy mắt tan tán. Nhưng ngay sau đó, rồi lại tan dã mở ra, Lạc Cửu Lê duỗi tay động tác, cũng chỉ là ngừng một chút, theo sau tiếp tục về phía trước. Dông Thiên Bích Mâu co rụt lại, theo sau cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng tới Lạc Cửu Lê phóng đi. Nhưng giống Thiên cuối cùng là chậm một bước. Ở hắn liền phải đem Lạc Cửu Lê kéo ra trước trong nháy mắt, Lạc Cửu Lê tay đã xúc thượng Thánh Linh Chi Cung. mà ở lạc cửu lê nắm lấy thánh linh chi cung thời khắc đó quấn quanh ở thánh linh chi cung thượng bạch quang bạo trướng văn khắc vào không lưng trên mặt kia chỉ kim phượng hoàng hai mắt kim quang đại thịnh ngay lập tức lúc sau một con thật lớn kim sắc phượng hoàng ảo ảnh từ thánh linh chi cung trung lao ra không ngừng vây quanh lạc cửu lê xoay quanh đã tiếp cận lạc cửu lê bên cạnh giống thiên thế nhưng bị kia đầu kim phượng hoàng cánh chim đào qua không thể không thối lui đến hơn 10 mét có hơn giống thiên sinh đẹp khuôn mặt nhỏ cư nhiên là hơi hơi trắng bệnh nhìn kim phượng hoàng bích mâu ám sát như thủy triều lan tràn cặp kia giống như trầm thúy con ngươi cư nhiên thâm trầm sắc màu đen cả tòa tế đàn lượng đến chói mắt tự thánh linh chi cùng không lương thượng phát ra tầng tầng năng lượng dao động bá đạo đến cực điểm bất quá là một lát thế nhưng làm tế đàn tứ giác bốn điều cao lớn long văn của đá vết dạn mọc lan tràn tế đàn bên cạnh chúng ánh trắng thạch đồng thời tan vỡ Và anh, Bốn con rồng văn cột đá, đồng thời vỡ vụn thành từng khối lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá, gần như bốn mẹ cao long văn cột đá, ở trong nháy mắt tất cả hoành sụp. Mà trong thạch thất vách đá trên mặt, vết dạn giống như mạng nhện, hướng khắp nơi lan tràn mở ra. Tan giã dị đồng, dần dần khôi phục bình thường, là cửu lê mê mang chớp chớp mắt. Cảm giác trong tay nắm cái gì, là cửu lê rũ mắt, chỉ là, đương nàng nhìn đến bị chính mình lấy ở trên tay thánh linh chi cung khi, hai mắt chừng Nắm cái đại thảo, ai tới nói cho nàng, vì cái gì thứ này hiện tại ở trên tay nàng. Không đợi lạc cửu lê hiểu được, lạc cửu lê chỉ cảm thấy vai trái miệng vết thương tia chỗ, lại lần nữa đột nhiên đau xót. Đỏ đầm máu, lại là từ lạc cửu lê miệng vết thương phiêu ra, chiều nàng trong tay thánh linh chi cung thổi đi. Kêu huyết, đỏ đậm trung mang theo điểm điểm thánh khiết ngân bạch, giống như nguyệt hoa sái lạc, chỉ là liếc mắt một cái, liền vô cớ làm người cảm thấy thần thánh. mà thánh linh chi cung không lưng trên mặt lây dính máu tươi chợt biến mất máu tươi còn ở sói mòn lạc cửu lê trong đầu choáng váng cảm càng thêm mãnh liệt nhưng tới rồi thời khắc này lạc cửu lê mới phát hiện thánh linh chi cung như là dính ở trên tay nàng như thế nào cũng ném không xong lạc cửu lê sắc mặt nhanh chóng trắng bệnh trong đầu nhanh chóng tăng thêm choáng váng cảm làm nàng có loại tần chết ảo giác mà liền ở lạc cửu lê sắp ngất xỉu đi là lúc Thánh linh chi cung màu bạc bạch mang bạo trướng, khom lưng hơi hơi rung động, phát ra một tiếng tựa hưng phấn sung sướng tiếng gầm rú. Vai trái chỗ miệng vết thương, máu tươi trào ra lượng rốt cuộc giảm bớt, Lạc Cửu Lê chỉ cảm thấy trên trán bỗng nhiên một năng, cái loại cảm giác này, giống như là có người cầm bàn ủi, ở nàng trên trán ấn hạ cái gì. Mà cách đó không xa, giống thiên kia chậm rãi ở Lạc Cửu Lê trên trán hiện ra phù văn, bích mô trung nhấc lên sóng gió động trời. Đó là ngân bạch phù văn thánh khiết vô song hình như nước tích chung quanh vờn quanh một vòng xích kim sắc hoa văn giống như chúng tinh phủ nguyệt đem kia ngân bạch dọn nước vây quanh nóng rực cảm giác còn ở làn tràn bất quá một lát sau lạc cửu lê liền cảm thấy chính mình cả người tựa thân ở bếp lỏ rung nham bên trong kia cổ nóng rực cảm giác ước chừng nửa giờ mới hoàn toàn biến mất Trừng mắt mắt phượng lạc cửu lê giờ phút này nhìn về phía thánh linh chi cung biểu tình thập phần quái dị Ở nàng miệng vết thương không hề đại lượng đổ máu sau, nàng giống như cảm giác cùng thánh linh chi cung, nhiều như vậy nhẹ nhẹ liên hệ. Kêu cảm giác, thật giống như nàng cùng bá thiên kim thương giống nhau. Chẳng lẽ là thánh linh chi cung nhận chủ? Không thể nào. Thánh linh chi cung tiền nhiệm chủ nhân cung hòa, cùng nàng lại không có nửa mao tiền quan hệ, dựa vào cái gì nhận nàng lạc cửu lê là chủ. Từ từ, cung hòa. Họ cung. Ta là cái đi nàng kia thần bí mâu thân. giống như chính là họ cung, cung thị là nước. lưu này chi đô vùng ngoại ô, mỗi loại nhỏ hồ nước, vốn dĩ bình tĩnh như gương mặt hồ nước, uổng phí kịch liệt đông đưa, cuộn sóng sầu khởi. kia tư thế, như là đáy nước dưới, có đại hình quái vật ở lột động, mà ở hồ nước đàm mặt đông đưa thời khắc đó, trên bầu trời phong vân biến đổi lớn. hồ nước trên không, mây đen sầu tụ, rất có áp thành chi thế, kia hắc như mực tầng mây, nhiễm làm người hít thở không thông áp bách. Thực cốt tâm trầm, gió lạnh, đốn khởi, mang theo đến sương hàn, âm tà lãnh, hóa thành khúc khúc tăng ca, lượn lờ ở hồ nước bên cạnh. Và anh, Đông nhiên, vang lớn vang lên, kia hồ nước mặt, như là uổng phí bị người dùng dịu từ giữa bổ ra, kia không biết khi nào trở nên đen nhánh hồ nước, nhanh chóng phân hướng hai sườn. Mà ở hồ nước tách ra cặp kia, một mặt cao lớn vĩ ngạn thân ảnh, kia đàm trung bước ra. Nam nhân to lớn thân hình bị một bộ áo đen bao vây lấy, lâu không thấy ánh mặt trời làng ra, có loại bệnh trạng tái nhợt, nhưng lại một chút suy yếu không được nam nhân trên người nguy hiểm chi khí. Một đôi đỏ đậm như quỷ mỹ mắt, giống như nạp tận thế gian sở hữu âm hàn, theo nam nhân ánh mắt chuyển động, đồng đáy mắt hạ hình như có vô số lệ quỷ hung thú kêu gào. Nam nhân khuôn mặt, lại lạ như đau tước dịu khắc hoàn mỹ, có thể nói điêu luyện sắc xảo cũng là không quá. Sơn thượng kia tái nhợt đến quá mức làng ra, giống như thời trung cổ hút huyết nhất tộc. Khắc khắc. Chủ nhân, nơi này chính là phụ cận điểm. Nghẹn ngào thanh âm, tự nam nhân phía sau hồ nước truyền ra. Mà kia hồ nước trung, một cái bất quá là bàn tay tiểu nhân quái ngư, từ mặt nước nhảy ra, lại là hư không nổi tại không trung. Nhiên, nam nhân lại là không hề có để ý tới cái kia quái ngư ý tứ, kính tự hướng phía trước đi đến. Mà hắn sở đi trước cái kia phương hướng, là hồi sát cung nơi. Nơi đó, có kia đồ vật hơi thở. Hồi sát cung, ngâm tế đàn. Lạc cửu lê trợn mắt há hốc mổm, hồn chi tâm, mẫu thân đại nhân, cung hỏa, thánh linh chi cung, có một không hai đại chiến. Ma a nàng một chút đều không nghĩ tham dự nhiều như vậy. Một hồi lâu sau, thánh linh chi cung phát ra quan mang, mới biến mất không thấy. Nhìn mắt trong tay vô thượng thánh khiết ngân bạch trường cung. Lạc Cửu lê quay đầu nhìn về phía cách đó không xa giống thiên, cười gượng hai tiếng, giống thiên, nó giống như, nhận chủ. Giống thiên trên trán gân xanh một bành, liều mạng ấn xuống trong lòng muốn rít gạo xúc động. Này đều chuyện gì? Loại này thời khắc, tiểu bệ hạ cư nhiên đem thánh linh chi cung cẩm. Tiểu bệ hạ, ngươi lại không phải không biết hiện giờ thánh linh chi cung, đối với ngươi tới nói ý nghĩa cái gì. Thế nhưng còn đi chạm vào nó. nhiều ít thiên tài chưa trưởng thành cường giả chân chính liền như vậy ngã xuống thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý này tiểu bệ hạ hẳn là minh bạch mới đúng ngươi thật là đủ rồi nói đến mặt sau giống thiên rừng một chút thay đổi cái thập phần luyện chuyển đoán giận từ ngữ lạc cửu lê vô tội chớp chớp mắt theo sau ghét bỏ cơ cơ trong tay thánh linh chi cùng là nó chính mình muốn nhận ta là chủ ta còn không nghĩ muốn nó đâu lại nói Ta lúc ấy cũng không biết sao lại thế này, liền đụng phải thánh linh chi cung. Câu nói kế tiếp, ở giống thiên sắc mặt càng ngày càng đen dưới, lạc cửu lê thở dài thanh. a, muốn điên rồi. Giống thiên tức giận loạn bắt lấy chính mình kim sắc tóc dài, thẳng đến tử kim quan thúc kim sắc tóc dài hỗn độn phi thường, mới dừng tay. Như là thật sự bị lạc cửu lê khó thở, giống thiên trắng non tay nhỏ vung lên. Tức khắc một con cực đại kim sắc sư trào hào ảnh. mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế từ lạc cửu lê bên người sẽ qua hung hăng đụng phải nàng phía sau vách đá với anh vốn là nhân thánh linh chi cung mà vết dạn mọc lan tràn thách thất ở giống thiên kia phẫn nộ một kích sau rốt cuộc chịu đựng không nổi các nơi vách đá lần lượt nứt toạc lạc cửu lê đỉnh đầu phía trên vách đá không ngừng rớt xuống hoặc đại hoặc tiểu nhân hòn đá cả tòa vốn dĩ liền thập phần yếu ớt tế đàn lúc này hoàn toàn phế đi giống thiên hạ hạ hỏa hạ hạ hỏa lạc cửu lê tự biết đối lý ôm thánh linh chi cung, chật vật tránh né rớt xuống đá vụn nhìn trong tay hoa mỹ ngân bạch trường cung lạc cửu lê thầm nghĩ nếu là này thánh linh chi cùng có thể thu hồi tới thì tốt rồi mà cái này ý niệm vừa mới hiện ra trong tay thánh linh chi cung, liền hóa thành một đạo ngân bạch quan mang thẳng tắp bắn vào lạc cửu lê giữa mày lạc cửu lê sửng sốt linh hải trung tựa nhiều một phen ngân bạch trường cung nhưng không đợi nàng tưởng quá nhiều bên trái bỗng nhiên truyền đến một đạo lực đạo kéo nàng một chút dây tiếp theo lạc cửu lê mới vừa rồi chạm địa phương một khối cự thạch thầm ầm rơi xuống lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo có chút cứng đờ quay đầu nhìn bên cạnh cả người đoán khí giống thiên túng được chứ lại đối lý lạc cửu lê cùng giống thiên ở thạch thất hoàn toàn anh số trước hữu kinh vô hiểm lui ra tới liền ở hai người rời đi sau không lâu đùi chấn lánh một đội người Đi vào thạch thất xong lòng cửa đá trước, nhìn cửa đá trung ương hình vông khẩu tử, bùi chấn một đôi mắt hổ trùng, uổng phí phụt ra ra âm lệ lênh quang. Mới vừa rồi hắn ở chủ điện nội, bỗng nhiên nhận thấy được cả tòa chủ điện hơi hơi quơ quơ. Trong lòng, không biết như thế nào liền hiện ra một khổ dự cảm bất tưởng, trong đầu một cái nho nhỏ thanh âm ở nói cho hắn, ly lạc không có chết, này hết thảy, đều là nàng làm ra tới. Tuy rằng liền chính mình đều cảm thấy phi thường không thể tin tưởng, nhưng hắn như cũ quyết định dẫn người xuống dưới xem xét một phen. Bởi vì việc này, qua loa không được. Thánh Linh Chi Cung, có thể nói là toàn bộ hồi sắt trong cung, nhất quý trọng đồ vật. Liên Bùi Trấn chính mình cũng không biết, hồi sắt cung là khi nào, đem Thánh Linh Chi Cung trộm lộng tới tay. Chỉ biết mỗi một đời hồi sắt cung cung chủ, đều sẽ đối người thừa kế nói, nếu có thể làm này Thánh Linh Chi Cung nhận này là chủ. xưng bá cực vực nơi, sẽ trở nên dơ tay có thể với tới. Thậm chí liền dị tộc, đều sẽ đối hồi sát cung kiêng kỵ bảy phần. Bất quá, cũng tuyệt đối không thể đem Thánh Linh Chi cung tin tức tiết lộ đi ra ngoài, nếu không, hồi sát cung sẽ tao tới diệt tộc thai ương. Ma bùi chấn, không phải không có nghĩ tới, làm Thánh Linh Chi cung nhận chính mình là chủ. Nhưng mỗi lần, hắn chỉ thượng đến tế đàn thứ 9 cấp bậc thang khi, liền bị từ Thánh Linh Chi cung thượng. Uổng phí tản mát ra năng lượng oanh phi. Thánh Linh Chi Cung không có bắt được, chính mình nhưng thật ra rơi xuống không nhỏ nội thường, nếm thử rất nhiều thứ sau, bùi chấn rốt cuộc đánh mất thu phục Thánh Linh Chi Cung ý niệm. Chính mình lấy không được Thánh Linh Chi Cung, vì hồi sát cung quang huy tương lai suy nghĩ, bùi chấn cắn răng một cái, liền phái chúng trưởng lao tới. Nhưng làm hắn đã thất vọng lại vui mừng chính là, chúng trưởng lao trung cũng không ai có thể làm Thánh Linh Chi Cung nhận chủ. Theo sau mỗi năm, Bùi Chấn đều sẽ ở hồi sắt trong cung, chọn lựa 10 tên nhất kiệt xuất đệ tử, làm cho bọn họ cũng tới thử xem. Nhiên, sau lại kết quả vẫn là giống nhau. Xuyên thấu qua sông long cửa đá, Bùi Chấn có thể nhìn đến, trong thạch thất lạc thạch trải rộng. Mà thức mau, liền cặp kia long cửa đá trung ương chỗ, kia bị sáng lập ra tới cửa động, cũng bị rơi xuống cự thạch chặn. Đi theo Bùi Chấn cùng nhau tới một chúng trường lão, mỗi người sắc mặt đều cực kỳ không tốt. Hồi sát cung thánh địa, cư nhiên bị một cái ngoại lai tiểu tử làm hỏng. Thánh đàn bị hủy, kia bị đặt ở thánh đàn nội thần khí thánh linh chi cung đâu. Đối với thánh linh chi cung uy danh, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết chút. Tuy rằng, hồi sát cung ở cực vực nơi nhân tộc trung, có thể nói là đầu sỏ thế lực, nhưng cực vực nơi ngoại, hồi sát cung chỉ sợ là bài không thượng hảo. Nếu là thánh linh chi cung ở hồi sát cung tin tức, bị tiêu tiểu tử tiết lộ ra tới, không cần hoài nghi. Mặt khác mặt vị khắp nơi thế lực, đều sẽ đem đầu mâu chỉ hướng hồi sát cung. Diệt tổng ngày, chỉ sợ cũng tới rồi. Cung chủ, kia tiểu tử tuyệt đối không thể lưu. Bùi đào trầm giọng nói. Nhưng bùi chấn, trong đầu tính toán ở trong nháy mắt thiên hồi bắt chuyển, một lát sau, cười. Trước đem ly lạc kia tiểu tử tìm ra, tìm được sau trước đường giết nàng. Có lẽ thánh linh chi cung hiện tại liền ở kia tiểu tử trong tay, nếu là nàng chịu quy thuận hồi sát cung. hết thể đều hảo thuyết. Bùi Trần nói. Trung trưởng Lão nghe được Bùi Trần nói, trên mặt thần sắc thay đổi mấy biến, nhưng cuối cùng đều tán đồng Bùi Trần nói. Binh phân mấy lộ hướng tới các nơi sưu tầm. Mà bên này là cửu Lê, rời đi tế đàn nơi thạch thất sau, ngoài ý muốn phát hiện một cái dấu ở vách đá sau, không dính Bùi Trần cầu thang. Kia cầu thang dọc theo đường đi duyên, cầu thang hai sườn, đều trang trí tản ra bạch quang ánh trang thạch. Càng quan trọng là. lạc cửu lê ở kia cầu thang thượng đi rồi một đoạn đều không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan ám khí giống thiên ngươi nói con đường này có thể hay không là đường ra lạc cửu lê nghiêng mắt nhìn theo sau lưng mình giống thiên giống thiên bích mô một nghiêng có phải hay không đường ra đến lúc đó sẽ biết bị giống thiên nói một sặc lạc cửu lê cắn răng khí qua sau lại héo Nha nàng giống thiên giống như từ ngủ say tỉnh lại sau càng ngày càng ngạo kiều trước kia cái kia sẽ bán manh mềm như bông giống thiên ân nàng có một tí xíu hoài niệm lạc cửu lê đi cái kia con đường quả nhiên là đường ra bất quá cuối cùng hai người đi vào địa phương lại là một gian trang hoàng cách cục cấm áp phòng. không lớn phòng nội lấy hồng nhạc màu cam chờ sắc màu ấm là chủ tinh xảo đường nhã phòng bố trí không cho nhìn ra là xuất từ nữ tử tay hơn nữa nhất định là một vị tính tình dịu dàng cùng thế vô tranh nữ tử Từ tủ quần áo lúc sau kia phiến cửa đá đi ra sau, lạc cửu lê cùng giống thiên, đều là mở to một đôi mê mang mắt to đánh giá các nơi, hiển nhiên là đối này gian, nơi trốn lộ ra tiểu ấm áp phòng, có điểm phản ứng không kịp. Nửa ngày sau, lạc cửu lê quay đầu nhìn về phía bên cạnh giống thiên, lão lâu mới nghẹn ra như vậy một câu, giống thiên, ngươi nói này có thể hay không là bùi chân phòng, mà giống thiên mắt trợn trắng, tiểu bệ hạ, ngươi có phải hay không kia gì. đui trấn một đại nam nhân phòng trang hoàn thành như vậy trừ phi hắn tính cách vặn mẹo là cái biến thái lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo kia gì nào gì lại lần nữa nhìn quanh bốn phía lạc cửu lê nói kỳ thật ta cảm thấy vẫn là rất có khả năng rốt cuộc nơi này thiết điều đi thông phía dưới mật thất cầu thang huống chi cái kia cầu thang ly tế đàn tuyệt đối không tính xa thậm chí còn có thể nói là thập phần gần giống thiên sử sốt ánh mắt loé loé Bán tín bán nghi, căn phòng này nếu thật là bụi chớn hắn liền không ngọn nguồn các loại ghét bỏ. Một đại nam nhân đem trong phòng trang hoàng thành như vậy, nếu không có gì đang lúc nguyên nhân, đó chính là này nam nhân tâm lý biến thái. Tinh thần vật vẹo. Mà liên ở hai người, đều ở suy tư phòng chủ nhân khi, phòng ở ngoài, truyền đến vài tiếng tiếng bước chân. kia tiếng bước chân không giống nam tử ổn trọng hữu lực, mềm nhẹ, thông thả, mang theo thanh tao lịch sự thản nhiên, chậm rãi mà đến. Hai người vừa nghe, liền biết này tiếng bước chân, là thuộc về nữ tử. ngó trái ngó phải, lạc cửu lê thế nhưng phát hiện, nơi này không có một chỗ có thể làm hai người ẩn thân, tức khắc nóng nảy. Giống thiên, làm sao bây giờ? Chúng ta không địa phương trốn A. Ta, ta còn có điểm choáng vắng đầu. Lạc cửu lê sắc mặt trắng bệnh. Phía trước ở tế đàn chỗ đó, bởi vì thánh linh chi cung quan hệ, nàng mất quá nhiều máu. Mới vừa rồi kêu một đường, nàng liền cảm giác không hảo, nhưng lúc ấy nguy hiểm không có giải trừ, nàng khó mà nói. Mà lúc này, giống thiên cũng nóng nảy, người tới rõ ràng chính là nữ tử. Hơn nữa, có thể làm phòng nội thiết trí thẳng tới tế đàn cầu thang nữ tử, nàng ở hồi sát cung địa vị, tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Nếu là đến lúc đó, hơn nữa một cái sông loạn hồi sát cung mồ nữ quyến khuê phòng tội danh, tiểu bệ hạ còn tưởng thoát thân. Ha, ha. nếu không trốn đến tủ quần áo bên trong đi lạc cửu lê vội vàng kéo ra tủ quần áo rồi sau đó thế nhưng phát hiện tủ quần áo nội chứa đầy các loại kiểu dáng quần áo có nam cũng có nữ nhưng lại chiếm đầy không gian không bọn họ hai cái phần kéo kẹt ở cửa phòng mở ra trước trong nháy mắt giống thiên trên người kim quang trận lóe cả người biến thành một con kim sắc nhỏ con tiểu thân mình linh hoạt nhảy giống thiên liền nhảy đến lạc cửu lê trên đầu mà cửa phòng mở ra thanh âm làm gấp đến độ xoay quanh lạc cửu lê thân mình trợn cứng đờ lạc cửu lê giống thiên ngươi này không nghĩa khí cứng đờ xoay đầu đi lạc cửu lê vẻ mặt xấu hổ nhìn cửa phòng chỗ đứng mỹ lệ nữ tử một bộ tố nhã bạch liên váy dài đem nữ tử khí chất sấn đến càng vì xuất chúng nữ tử mặc phát cặp eo chỉ dùng một cây gỗ đàn cây châm mềm nhẹ vắng khởi mà nữ tử sinh đến cực mỹ ngũ quan lược hiện thâm thúy Cặp kia đôi mắt đẹp trùng, lộ ra yên lặng cùng tường hòa. Nhưng lệnh lạc cửu lê trước mắt sáng ngời lại là, nữ tử trên người kia cổ thành thuộc dịu dàng ý nhị. Đó là trải qua năm tháng lắng đọng lại, mới ngưng tụ ra tới Mỹ, giống như một ly trải qua thật lâu phao chế trà thơm, càng lâu di hương. Mà cửa phòng ở ngoài nữ tử, nhìn thấy trong phòng thế nhưng có người, kinh hoàng dưới, chuẩn bị hô to. Nhưng theo sau, nữ tử tựa lại cảm thấy không ổn, vội vàng che miệng, Trong mắt kinh ngạc một mảnh. Một hồi lâu, nữ tử tựa mới bình tĩnh lại, ngươi là người phương nào? Như thế nào sẽ ở ta phòng nội? Bên kia, hồi sát ngoài cung tầng chỗ. Hồi sát cung tuy rằng ngồi ở ở vùng ngoại ô, Nhưng ngoại tầng, lại là tụ tập một ít chi thứ họ hàng xa. Những người đó ở hồi sát cung chung quanh định cư, Ngẫu nhiên làm làm tiểu sinh ý, Cũng trả thù chính là náo nhiệt. Bất quá, tuy nói là bên ngoài, Nhưng muốn tiến vào nơi này, Thật đúng là muốn thân phận thông hành lệnh bài. Nhưng là, liền ở cái loại này nghiêm mật bài tra dưới tình huống, một mặt thân ảnh nho nhỏ, như vào chỗ không người, nhẹ nhàng từ ngoại đi vào. Mà những cái đó thủ vệ, mặc kệ là thị vệ vẫn là ma thú, đều tự nhìn không tới kia mặt thân ảnh nho nhỏ. Túc dịch lê bước chân ngắn nhỏ, mặt vô biểu tình xuyên qua trạm kiểm soát, một chương bánh bao mặt không biết là bởi vì khẩn trương, vẫn là vì cái gì khác, banh đến gắt gao. Mắt đỏ đảo qua, nhìn quanh buôn phía, thực mau, túc dịch lê đem ánh mắt dừng hình ảnh ở nơi xa kia tòa tối cao vĩ hoành cung điện thượng. Đó là hồi sát cung chủ điện. Nữ tử hỏi chuyện vừa ra, lạc cửu lê trên mặt liền lấy một loại làm giống thiên trận mắt há hốc mồm tốc độ, nháy mắt hiện ra phúc hậu và vô hại, thuần tịnh xinh đẹp dị đồng, giống như thanh tuyền chân bóng, liếc mắt một cái vọng nhập, chỉ cảm thấy sạch sẽ vô cùng. Lạc cửu lê kia biến sắc mặt tốc độ. Có thể nói nhất tuyệt, vị này xinh đẹp tỉ tỉ, ta là ngàn nguyệt bằng hữu, nhận được đùi cung chủ thưởng thức, cho nên ta đến chủ điện dưới đi rồi một chuyến, mới vừa rồi ta dọc theo cái kia cầu thang đi lên, đánh bậy đánh bạ liền tới đến xinh đẹp tỉ tỉ phòng nội, quấy rầy xinh đẹp tỉ tỉ thật sự thực xin lỗi. Nói đến mặt sau, lạc cửu lê trên mặt táy nấy xin lỗi mông phụ, mà lạc cửu lê trên đầu giống thiên, ở nàng kia thanh xinh đẹp tỉ tỉ nói ra khi... đó là con ngươi đột nhiên co rụt lại nho nhỏ thân thể hơi không thể thấy chấn động nâng lên tiểu béo chảo giống thiên nhịn không được ở lạc cửu lê trên đầu nhẹ nhàng gãi gãi xinh đẹp tỉ tỉ tuy nói trước mắt nữ tử thoạt nhìn bất lão nhưng từ nàng khỏe mắt tế văn có thể thấy được nàng thực tế tuổi chỉ sợ ít nói cũng có 300 tuổi hơn nữa tiểu bệ hạ vừa mới nói cái gì tới nhận được đùi cung chủ thưởng thức khu khu tiểu bệ hạ a Ngươi muốn hay không như vậy giả. Trận mắt nói nói dối, tốt xấu có cái độ đi. Nghe được lạc cửu lê nói chính mình là ngàn nguyệt bằng hưu, tuyết phỉ nhạc sửng sốt, trên mặt để phòng thiếu vài phần. Theo sau, tuyết phỉ nhạc lại nghe nói, là bùi chấn làm nàng vào chủ điện dưới mật cung, cả người đã buông xuống bảy phần phong bị, vì thế bắt đầu đánh giá cách đó không xa xinh đẹp thiếu niên. Thiếu niên một bộ màu đen áo giáp, áo giáp thượng che kín sâu cạn không đồng nhất hoa ngân, có chút chật vật. Lại một chút không ảnh hưởng thiếu niên một thân quý khí phong hoa. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, giống như trời cao nhất tinh vi tác phẩm nghệ thuật, tà phi mi, kỳ dị xinh đẹp song sắc đồng, đĩnh tiểu quỳnh mũi, đường cong duyên dáng cánh môi, thiếu niên hoàn mỹ ngũ quan, bị tỉ mỉ bố trí ở một chương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng. Mà giờ phút này, thiếu niên trên đỉnh đầu, thế nhưng đỉnh một con kim sắc đáng yêu mèo con, một người một miêu hài hòa vô cùng, lại vì thiếu niên bằng thêm một phân đáng yêu. Thật sự là cái tinh xảo vô song sinh đẹp thiếu niên. Giờ phút này là cửu lê, liêm tấn một thân túc sát huyết sát chi khí, hoàn toàn là một cái thảo hỉ nhà bên đệ đệ hình tượng. Mà đợi tuyết phỉ nhạc ánh mắt, chuyển qua lạc cửu lê vai trái thượng kia tảng lớn đỏ sầm khi, đôi mắt đẹp run rẩy tức khắc có chút hoảng loạn. Vội vàng đi hướng phòng góc một cái ngăn tủ, tuyết phỉ nhạc từ giữa lấy ra một ít dược phẩm, ta nơi này có chút dược, chưa giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương. lạc cửu lê sửng sốt không nghĩ tới nhân ra lòng dạ tốt như vậy tức khắc có chút hảo không ngờ tư mà xuống một khắc khuôn mặt nhỏ thượng vội vàng treo lên cảm kích cười mắt phượng trung tựa nổi lên sương ngủ, không cần phiền toái xinh đẹp tỉ tỉ ta chính mình tới liền hảo tránh đi lạc cửu lê dôi hướng hòm thuốc tay tuyết phỉ nhạc lôi kéo lạc cửu lê đi đến mềm ghế bên cạnh thập phần tự nhiên dối tay sơ sơ lạc cửu lê trên trán nhu thuận tóc ngắn tuyết phỉ nhạc mỹ lệ trên mặt Mang lên vài phần không rõ sầu bi. Hai tử, ta này số tuổi, ngươi hẳn là kêu ta Azi. Azi trước kia có cái hài tử, chỉ so ngươi tiểu thượng vài tuổi, đáng tiếc sau lại Azi thế nhưng đem nàng đánh mất. Gần nhất mới tìm về tới, đáng tiếc kia hài tử đã không cùng ta thân cận. Nói đến mặt sau, tuyết phỉ nhạc tiếng nói chung, mang lên nhẹ nhẹ nhẹ ngào. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, không phải đâu. Đừng nói cho nàng vị này chính là ngàn nguyện mẹ đẻ. Hồi sát cung cung chủ phu nhân. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Nói cách khác, này gian phòng thật đúng là chính là buổi trấn Khu khu, giống thiên gia hỏa này đã đoán sai đi. xinh đẹp tha di, ngươi nói chính là ngàn nguyệt đi. Ngàn nguyệt là cái thực thiện lương tiểu nữ hải, tự nhiên sẽ minh bạch xinh đẹp tha di khó xử. Lại nói, xinh đẹp tha di như vậy ôn nhu dễ thân Ta tin tưởng sau đó không lâu, ngàn nguyệt nhất định sẽ thực thích dính xinh đẹp tha di. cung cẳng không ra. Lạc cửu lê lời này, tự giác không giả, này nữ tử thật là ôn nhu đến cực điểm, ân, nàng thích loại này loại hình. Tùng tùng vai trái trô áo giáp, lạc cửu lê nói, xinh đẹp tha di như vậy thiện giải nhân ý, dù sao ta liền rất thích xinh đẹp tha di. Nghe thiếu niên tràn đầy nghiêm túc ngữ điệu, tuyết phỉ nhạc trong lòng phiền muộn, bất giác thiếu rất nhiều. Ngừng đầu, đối thượng kia tràn đầy là trịnh trọng dị đồng, tuyết phỉ nhạc không khỏi sửng sốt. Theo sau trên mặt nở rộ ra một cái từ ái tươi cười, Người đứa nhỏ này thật sẽ hống người vui vẻ. Tuyệt đối không phải hống xinh đẹp ha gì, Ta nói tất cả đều là nói thật. Lạc cửu lê vội vàng ra tiếng nói. Theo sau, như là sợ tuyết phỉ nhạc không tin, Lạc cửu lê kính tự gật gật đầu, Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nghiêm túc một mảnh. Tuyết phỉ nhạc lại cười cười, Hai tử, ta là ngàn nguyệt mẫu thân, Ngươi có thể kêu ta tuyết gì? Thưa ngươi quý ngôn, Hy vọng ngàn nguyệt có một ngày có thể thực thích dính ta, quẳng cũng quẳng không ra. Dị đồng trung ú quang lập lòe, lạc cửu lê nói, tuyết gì, ngàn nguyệt chính là kêu ta lạc ca ca, ta đối ngàn nguyệt lời nói, nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghe. Đến lúc đó ta ở ngàn nguyệt trước mặt, nhất định cấp đem tuyết gì ôn nhu hiền thụ, thiện giải nhân ý, bao dung hào phóng toàn bộ đều nói cho nàng. Ngàn nguyện không thích tuyết gì mới là lạ, mà vẫn luôn ngốc tại lạc cửu lê trên đầu giống thiên. nâng lên hai chỉ tiểu béo chảo, ché mắt hai mắt. Tiểu bệ hạ a, ngài truyền kỳ ma thú hoàng tộc uy nghiêm đâu. Có phải hay không đều quên ở ngầm tế đàn bên trong, không có mang ra tới a a a. Tuyết phỉ nhạc trên mặt tươi cười, dây đặc vài phần, nhìn về phía lạc cửu lê trong ánh mắt, từ ái càng sâu, hai tử, tuyết gì ở chỗ này trước cảm ơn ngươi. Đúng rồi hai tử, tuyết gì còn không biết ngươi tên là gì đâu. Lạc cửu lê nhết miệng cười, Lộ ra một loạt chỉnh tề trắng tinh hằng răng, cả người nháy mắt bị một cổ ánh mặt trời hơi thở vây quanh, như là ngày xuân ấm mà không gắt dương. Tuyết gì, ta là ly lạc, rời đi ly, hoa giới lạ Tuyết phỉ nhạc nhìn trước mắt dương quang thiếu niên, chỉ cảm thấy bình thường áp lực ở trong lòng sầu tư, đều không có. Thật sự là, càng xem càng thích trước mắt người. Giúp lạc cửu lên một lần nữa xử lý vai trái, tuyết phỉ nhạc ánh mắt. chuyển qua lạc cửu lê cánh tay trô cột lấy mấy điều băng vài chỗ tiểu lạc có phải hay không rất đau tuyết phỉ tiếng nhạc gâm có chút run rẩy lạc cửu lê không sao cả nhún vai trên mặt có điểm chẳng hề để ý không đau thói quen những lời này thật là lời nói thật trước kia ra nhiệm vụ thời điểm cái gì thường không có chịu quá nàng là lính đánh thuê vương bài lính đánh thuê nay thân phận nay vương vị chú định này đây máu tươi đúc thành Muốn được đến cái gì, đầu tiên liền phải có tương ứng trả giá. Trên đời này, có thể không làm mà hưởng, vĩnh viễn chỉ có bần cùng. Tuyết phỉ nhạc cởi ra băng vải động tác dừng một chút, nhìn mắt vẻ mặt không thèm để ý lạc cửu lê, trong lòng không khỏi nổi lên thương tiếc trong tay động tác, càng là ôn nhu vài phần. Tiểu lạc, tuyết gì cùng ngươi nói, này đó thương nhưng đại ý không được, bằng không chờ đến ngươi già rồi, ngươi này có đến bị. Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng không tán đồng tuyết phỉ nhạc, lạc cửu lê mắt phượng loé loé hảo tuyết gì nói cái gì chính là cái gì băng vải thực mau đã bị tuyết phỉ nhạc giải khai dỡ xuống lạc cửu lê cánh tay thượng chiến giáp mà lạc cửu lê kia thương là lúc trước ở đối không khí chiến tranh xương mù làng khi là mây mù lang ngưng ra sương mù nhận lưu lại miệng vết thương không quá sâu nàng tùy tiện băng bó hạ không như thế nào đương hồi sự nhưng là giờ phút này lạc cửu lê áo trong tay áo. rõ ràng dính ở kia máu có chút khô cạn miệng vết thương thượng một cái vết máu mang xuất ngoại phiên huyết nhục có vẻ đặc biệt dữ thợn xem đến tuyết phỉ nhạc sắc mặt trắng bạch lạc cửu lê quét mắt chính mình cánh tay thượng miệng vết thương không chút để ý nô no, nô no, biểu môi hiển nhiên là không lắm để ý theo sau lạc cửu lê ở tuyết phỉ nhạc kinh ngạc trên nét mặt lấy ra bên hông trùy thủ nơi tay trên cánh tay nhẹ nhàng cắt vài cái miệng vết thương màu đen áo trong tay áo, vỡ thành từng mảnh vải dệt mà lạc cửu lê lại vào lúc này duỗi tay nhanh chóng một xả đem dính bám vào miệng vết thương thượng màu đen vải dệt chính là xé xuống dưới nay liền mạch lưu loát động tác hoàn toàn ở tuyết phỉ nhạc đoán trước ở ngoài lạc cửu lê sắc mặt không có biến nhiều ít nhưng thật ra tuyết phỉ nhạc sắc mặt tái nhợt đến dò người hiển nhiên là bị lạc cửu lê cái loại này cực kỳ hung tàn xử lý phương thức kinh tới rồi mà lạc cửu lê đem vải dệt xé mở sau mới phát hiện tuyết phỉ nhạc sắc mặt không thích hợp tức khắc có chút xin lỗi, ngượng ngùng, làm sợ tuyết gì. Một lát sau, tuyết phỉ nhạc mới bình phục trong lòng kinh hãi, có chút bất mãn hỏi, tiểu lạc, ngươi ngày thường đều là như thế này xử lý. Lạc cửu lê thực tự nhiên điểm điểm, đúng vậy. Phương tiện mau lẹ, thực tỉnh thời gian. Ra nhiệm vụ thời điểm, chỉ cần không chết được là được. Lạc cửu lê nói, làm tuyết phỉ nhạc tố mi gắt gao ninh khởi, luôn luôn ôn nhu thanh âm, giờ phút này lại là nghiêm túc lên. Tiểu lạc, tuyết gì thật sự không lừa ngươi, ngươi như vậy đối thân thể thường tổn rất lớn, về sau không cần như vậy. Tuyết phỉ nhạc nói, lạc cửu lê hơi hơi sướng sốt, rũ xuống đôi mắt, ngăn trở trong mắt quay cuồng phức tạp cảm xúc, nhẹ nhàng ứng thanh, ân, sẽ không. Mà lạc cửu lê trên đỉnh đầu giống thiên, nhạy bén nhận thấy được lạc cửu lê mỏng manh cảm xúc dao động, bù bấm miêu mặt không khỏi vằn mẹo. Được, tiểu bệ hạ như vậy đã bị cảm động. Vươn tiểu béo chảo. vỗ vô, vô lạc cửu lê đầu giống thiên nhắc nhở ý vị mười phần cẩn thận giúp lạc cửu lê tốt nhất dược sau tuyết phỉ nhạc mới thật cẩn thận giúp nàng quấn lên băng vải còn không quên dặn dò nói tiểu lạc miệng vết thương của ngươi mấy ngày nay ngàn vạn không cần dính thủy bằng không cảm nhiễm nói liền không dễ làm lạc cửu lê liễm hạ trong mắt cảm xúc bỗng nhiên kêu to kêu, a ta đã quên kiện đại sự thảm thảm lần này bùi cung chủ nhất định sẽ đem ta băm ví cầu Lạc Cửu lê nói âm, mãn hàm hoảng sợ cùng bất lực, như là trấn kinh tao vứt bỏ tiểu thú, làm tuyết phỉ nhạc mày một hợp lại, đau lòng lan tràn khỏe mắt đuôi lông mày. Tiểu lạc, ngươi đừng hoảng hốt, ai chấn người kỳ thật thực tốt, ngươi không phải sợ. Tuyết phỉ nhạc vội vàng Trấn an nói. Nhiên, lạc Cửu lê lại là vội vàng bắt lấy tuyết phỉ nhạc bàn tay trắng, như cũ hoảng sợ, không phải, tuyết gì ngươi không biết, ta khả năng phạm vào tử tội. Ta lúc ấy ở dưới. Một không cẩn thận hủy hoại tế đàn, ta. Ta thật sự không phải cố ý. Hủy hoại tế đàn. Tuyết phỉ nhạc cả kinh, tế đàn đối với hồi sắt cung đại biểu cho cái gì, nàng tự nhiên rõ ràng. Hiện giờ tế đàn bị hủy, mà tiểu lạc lại là người ngoài, ai chấn chỉ sợ là muốn đem nàng xử trí rớt. Tiểu lạc, tế đàn bị ngươi hủy hoại, kia tế đàn bên trong thánh linh chi cung đâu. Tuyết phỉ nhạc vội vàng hỏi. Lạc cửu lê ánh mắt hơi lóe Nếu bùi trấn có thể đem thánh linh chi cung sự nói cho tuyết gì, lại liên tưởng đến này gian phòng bố trí. Đó có phải hay không đều chứng minh, tuyết gì ở bùi trấn trong lòng địa vị không giống bình thường. Trong nháy mắt thời gian, lạc cửu lê trong đầu suy nghĩ, liền xoay mấy cái qua lại. Ý niệm vừa động, lạc cửu lê đem thánh linh chi cung triệu ra tới, tuyết gì, thánh linh chi cùng ở chỗ này. Như là hài tử đã làm sai chuyện bị đại nhân biết được, giờ phút này lạc cửu lê cúi đầu. thanh âm kia không lớn nói nhiễm khẩn trương kinh hoàng, nghe được lạc cửu lê trên đỉnh đầu giống thiên lại lần nữa ché mắt giả quá giả tiểu bệ hạ ngài tiêu ngạo đâu ngài uy nghiêm đâu đừng ném a này nhân loại nho nhỏ không đáng ngài túi đầu a nhìn lạc cửu lê trong tay hoa lệ ngân bạch trường cung tuyết phỉ nhạc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ này thánh linh chi cung sự nàng cũng nghe bùi trấn nói qua chút Nàng cũng biết, không chỉ có là buổi trấn, vẫn là hồi sắt trong cung mọi người, đều bắt không được thánh linh chi cung. Chính là hiện tại, thánh linh chi cung lại là ở tiểu lạc trong tay. Đối thượng cặp kia đựng đầy bất lực mắt, tuyết phỉ nhạc trong lòng căng thẳng, đang muốn nói cái gì, lại nghe lạc cửu lê nói, tuyết gì, ta cũng không phải cố ý lấy, nếu không ta đem thánh linh chi cung cho ngươi, ngươi lấy về đi. Lạc cửu lê này một câu, đảo lệnh tuyết phỉ nhạc đối lạc cửu lê càng ví yêu thích. Thánh linh chi cung như vậy thần khí, người bình thường ước gì đem này chiếm cho riêng mình, tăng đến gắt gao, tuyệt không làm người ngoài nhiều xem một cái. Nhưng là trước mắt thiếu niên lại là bất đồng, không phải chính mình đồ vật, tuyệt không xem muốn, loại này phẩm chứa, ở hiện giờ cực vực nơi, khó được đáng quý. Khu khu, tuyết phỉ nhạc đối người nào đó hiểu lầm có chút thâm. Tiểu lạc, nếu ngươi có thể đem thánh linh chi cung bắt được tay, vậy chứng minh ngươi cùng nó có duyên, ngươi trước thu đi. Tuyết phỉ nhạc nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nói như vậy. Đối với sử dụng không được thánh linh chi cung hồi sát cung mà nói, này đem thánh linh chi cung đối bọn họ tới nói, chính là một cái bom hẹn giờ, nguy hiểm đến cực điểm. Dị đồng chỗ sâu trong ánh sáng chợt lóe mà qua, nhiên, là kiểu lê trên mặt, lại một bộ thập phần khó xử biểu tình. Tuyết gì, như vậy thật sự hảo sao? Bùi cung chủ có thể hay không giết ta? Tuyết phỉ nhạc cười cười. Cấp lạc cửu lê ăn một viên thuốc can thần, không có việc gì, có tuyết gì ở. Mà đúng lúc này, phòng ngoại chuyện tới một trận ổn trọng hữu lực tiếng bước chân. Theo sau, lạc cửu lê liền nghe được đùi chấn thanh âm, phu nhân, có cái cực độ nguy hiểm tiểu tử hủy hoại tế đàn. Kéo kẹt. Trong phòng mở ra, đùi chấn câu nói kế tiếp đột nhiên im mặt Nhìn trong phòng đầu, nhà mình thân thân phu nhân, chính tử hái vướt người nào đó trên chán phát, đùi chấn mắt hổ tức khắc trường. Sao lại thế này? Tiểu tử này như thế nào ở chỗ này? Đối thượng cặp kia vô tội mắt phượng, bùi chấn thân mình cứng đờ, vô tội. Ta là cái đi, hủy hoại tế đàn, nàng còn vô tội. Tiểu tử ngươi như thế nào lại nơi này? Bùi chấn lạnh giọng hỏi. Mà lạc cửu lê, hướng tới tuyết phỉ nhạc bên cạnh xê dịch, trên mặt hiện ra mấy phần sợ sắc. Nhưng không đợi lạc cửu lê mở miệng, tuyết phỉ nhạc liền dẫn đầu nói, a chấn. Tiểu lạc vừa vặn đi lên cái kia thềm đá, liền đi tới chúng ta phòng. Hủy hoại tế đàn, tiểu lạc cũng không phải cố ý, con người không phải thánh hiển, ai mà không có sai lầm. Còn có người không cần như vậy hung, làm sợ nhân ra nhưng không tốt. Nếu không phải cảnh tượng có chút không đúng, lạc cửu lê thật muốn la lên một tiếng, phu nhân thánh minh. Nghe ái thê nói, đôi chấn buồn bực đến tưởng hộp máu. Hắn có thể làm sợ kia đem tế đàn đều hủy hoại tiểu tử. con người không phải thánh hiển ai mà không có sai lầm lời này là không sai chính là kia tiểu tử quá quá lớn a hóa ra chính là kia tiểu tử không biết như thế nào liền đem nhà hắn ái thê thu mua lạc cửu lê cùng bùi chấn ở mắt to chừng mắt nhỏ mà tuyết phỉ nhạc đang không ngừng giúp lạc cửu lê nói lời hay trong khoảng thời gian ngắn không lớn phòng nội tràn ngập một cổ quỷ dị không khí thấy bùi chấn còn ở cùng lạc cửu lê giang co Tuyết phỉ nhạc bất đắc dĩ thở dài, a chấn, tiểu lạc là cái hảo hải tử, mới vừa rồi ta hỏi thánh linh chi cung sự, tiểu lạc không nói hai lời, liền đem thánh linh chi cung đem ra, nói muốn cho ta lấy về đi, bất quá ta làm nàng thu là được. Tuyết phỉ nhạc nói, là bùi chấn ánh mắt rốt cuộc từ lạc cửu lê trên người rời đi tới. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ nhà mình ái thề, bùi chấn không tán đồng nói, phu nhân, ngươi cũng không phải không biết. Thánh Linh Chi cung đối với hồi sắt cung tầm quan trọng, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện cấp tiểu tử này đâu. Sau khi nói xong, Bùi Trấn hung hăng chừng mắt nhìn lạc cửu lê liếc mắt một cái, mắt hổ trung lạnh leo triển lộ không bỏ sót. Nghe được Đùi Trấn nói, tuyết phỉ nhạc hơi hơi lắc lắc đầu. A Trấn, Thánh Linh Chi cung cố nhiên là thần khí, nhưng là hồi sắt trong cung nhưng không ai khống chế được. Cùng với thủ một cái người ở bên ngoài xem ra vô cùng chân quý. khi thật chính mình căn bản không dùng được chậu châu náu còn không bằng đem nó đưa cho có thể làm nó chân chính phát huy giá trị người có lẽ có một ngày tiểu lạc có thể giúp đỡ hồi sát cung đội lạc cửu lê nhún mày không thể phủ nhận tuyết gì xem sự tình có đôi khi thật sự so buổi trấn khai minh quá nhiều thánh linh chi cung đối với hiện giờ hồi sát cung mà nói đảo như là khối dâu ria thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc nhưng này khối dâu ria Lại là bị tôi thượng kích độc, một cái vô ý, trực tiếp chết thẳng cẳng. Hiện tại đem thánh linh chi cung cho nàng, chính là nàng thiếu hồi sát cung một cái thiên đại nhân tình, mà ngày sau, nếu là hồi sát cung gặp được cái gì phiền thoái, nàng nhưng thật ra không hảo chối tử. Phu nhân, nói không chừng hồi sát trong cung, có người có thể lệnh thánh linh chi cung chủ động nhận chủ. Đến lúc đó hồi sát cung xưng bá cực vừa ngày, liền sắp tới. Bùi chấn nói đến mặt sau, càng thêm kích động. Mà lúc này, lạc cửu lê nhỏ giọng cắm câu nói, cái kia bùi cung chủ, ngượng ngùng A. Ta vừa mới mới nhớ tới, thánh linh chi cung giống như có thể bị ta thu vào linh hải bên trong. Thu vào linh hải bên trong, cung cấp với nhận chủ. Thân khí sở dĩ bị dự vì thân khí, không chỉ là nó uy lực cường đại, càng là tự thân có nhất định linh tính, có thể tự chủ lựa chọn chủ nhân. Mà một khi nhận chủ, chỉ có đương chủ nhân sử dụng khi, mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng nếu là những người khác sử dụng, một phần trăm còn không thể phát huy. Lạc cửu lê nói, trực tiếp lại làm phòng nội không khí, hàng tới rồi một cái khác băng điểm. Bùi chấn tức giận đến khỏe mắt muốn nước ra, tiểu tử này không chỉ có hủy hoại tế đàn, mê hoặc nhà mình phu nhân, hiện giờ còn trở thành thánh linh chi cung chủ nhân. Như thế nào nhẫn? nhịn không nổi. Nhưng lạc cửu lê kế tiếp một câu, lại làm bùi chấn đồng mắt đột nhiên co rụt lại, cả người cương ở tại chỗ. Bùi cung chủ, trạng huống thân thể của ngươi, giống như không quá rượu a lạc kiểu lê trong mắt hú quang trận lóe, có chút tiếc hận nói. Không chỉ có là bùi chấn, ngay cả tuyết phỉ nhạc cũng là khiếp sợ vô cùng. Bùi trấn hiện giờ thân thể trạng, tuyệt đối là hồi sát cung trọng đại cơ mật chi nhất. Hồi sát cung là cực vực nơi thế lực đầu sỏ, mà thân là một cung chi chủ hắn, nếu là bị người đã biết hắn trên thực tế sống không được mấy năm. Không nói đến hồi sắt trong cung người sẽ tự loạn đầu trận tuyến, bên ngoài thế lực, khẳng định sẽ đối hồi sát cung như hổ rình mồi. Đến lúc đó loạn trong giặc ngoài cùng nhau tới, hồi sát cung nhẹ thì trực tiếp nguyên khí đại thương, nặng thì trực tiếp bị gồng thâu. ngươi làm sao mà biết được? Bùi chấn một tiếng quát trói thai. Phong nội, nhanh chóng bao phủ thượng một cổ cực hạn cảm giác các bách, tự bùi chấn trên người tản mát ra nùng liệt sát khí, hóa thành một phen đem vô hình lưỡi dao sắc bén. thẳng chỉ lạc cửu lê lạc cửu lê vốn dĩ liền tái nhợt sắc mặt giờ phút này càng là trắng bệnh đến dò người chỉ là cặp kia dị đồng như cũ lập lòe lộng lây hoa quang lóa mắt như bầu trời nắng gắt, Cường ngạnh áp xuống ngực quay cuồng huyết khí lạc cửu lê nói khi còn nhỏ xem qua chút về châm cứu thư tự nhiên là nhìn ra tới nhìn lạc cửu lê tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt nhỏ tuyết phỉ nhạc có chút đau lòng mở miệng a trấn đừng dọa tiểu lạc thấy ái thêm mở miệng bùi trấn liền đem uy áp triệt hồi chỉ là hắn nhìn lạc cửu lê trong ánh mắt lạnh leo càng sâu chôn sâu ở đáy mắt nội mềm ngông sắc ý lệnh lạc cửu lê mày hơi hơi một ninh Cư nhiên còn muốn giết nàng không chỗ nào sợ hãi đối thượng cặp kia mắt hổ lạc cửu lê nhẹ giọng nói đùi cung chủ nếu ta có năm chắc trả lại người một đều khỏe mạnh thân thể cái gì tiểu lạc thật vậy chăng bùi chấn cùng tuyết phỉ nhạc kinh hãi này so với bọn hắn biết được thánh linh chi cung nhận lạc cửu lê là chủ còn muốn khiếp sợ ánh mắt trói chặt cách đó không xa thiếu niên bùi chấn trong mắt nổi lên kinh người cùng nhiệt trăm năm phía trước hồi sát cung cùng cửu trọng huyết môn đánh một hồi kia chàng đại chiến sau tuy nói hồi sát cung cuối cùng thắng, nhưng lại ít có người biết hồi sát cung trả giá cái gì đại giới mà hắn ở kia chàng đại chiến trung cũng là bị cực kỳ nghiêm trọng nội thương cho dù hắn dùng hết các loại thuốc hay Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn nội thương không những không có khởi sắc, ngược lại từ từ tăng thêm. Hiện giờ hắn huyễn linh cấp bậc, đã có ẩn ẩn lui cấp xu thế. Chính hắn cũng biết, như vậy đi xuống, hắn căng bất quá 5 năm. Mấy năm trước, hồi sát cung có trưởng lão trải qua vây thú chi thành, thế nhưng phát hiện một cái lớn lên cực giống phu nhân tiểu nữ hài, càng quan trọng là, tia tiểu nữ hài ngự thú thiên phú cực cao. Lúc trước trưởng lão hồi báo khi, hắn vui sướng vạn phần. Cảm thấy cái kia tiểu nữ hải vô cùng có khả năng chính là năm đó hắn mất đi hài tử. Nhưng nề hà, năm đó hồi sát ngoài cung hoạn thật mạnh, hắn không xác định ở khi đó đem hài tử tiếp trở về, có không bảo đảm an toàn của nàng. Vì thế một việc này, đó là lần nữa áp sau. Cho đến trước mấy tháng, hắn đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, mới đưa Nguyệt Nhi tiếp trở về. Vốn định ở mấy năm trong vòng, đem Nguyệt Nhi bồi dưỡng thành đủ tư cách người thừa kế. cũng may hắn rời đi sau có người khơi mào toàn bộ hồi sắt cung nhưng nguyệt nhi đối hồi sắt cung kháng cự lại vượt qua nàng đoán trước nếu là hắn một lần nữa có được một đều khỏe mạnh thân thể như vậy phía trước hết thảy đều không phải vấn đề sở hữu khó khăn đều giải quyết dễ dàng chỉ là dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn đuôi chấn thực mau liền bình tĩnh lại trầm giọng nói lạc tiểu tử ngươi có điều kiện gì lạc cửu lê lăng môi một câu Khuôn mặt nhỏ thượng như cũ phúc hậu và vô hại, nhưng cặp kia dị đồng chung, lại là tình quang bạo trướng. Bùi cung chủ, kỳ thật thánh linh chi cung được đến, cũng không ở ta đoán trước bên trong. Ta hy vọng ngươi minh bạch, ta vô tình tham dự đến hồi sát cung này than nước sâu chung. Nghe đến đó, bùi chấn lại không rõ chính là ngốc tử. Kia nói mấy câu ý tứ nói được thực rõ ràng, là cửu lê muốn thánh linh chi cung, nhưng lại không nghĩ quản hồi sát cung sự. Này hai điều kiện. đùi hắn bùi chấn một cái mệnh, không được, không hề nghĩ ngợi, bùi chấn liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt. ngươi nếu muốn thánh linh chi cung không phải là không thể, nhưng hồi sát cung ngươi tuyệt đối muốn ngốc đi xuống. lạc cửu lê dị đồng sậu trầm, quanh thân ở kia nháy mắt, tựa tản mát ra hàn khí bao phủ, cả người cũng không còn nữa mới vừa rồi vô hại. nếu là nàng ở hồi sát cung ngốc đi xuống, vậy tương đương thánh linh chi cung vẫn là hồi sát cung đổ vật, mà bùi chấn kia phó khỏe mạnh thân thể. Thương đương nàng tặng không hắn Hắn đảo tường mở, Bùi cung chủ không cảm thấy Như vậy có chút quá mức sao Lạc cửu lê nhàn nhạt trở về câu Trong mắt ám sắc dần dần vượng nhiễm mà khai Lại, ta có ta phải làm sự Tuyệt đối không thể vĩnh viễn ngốc Tại hồi sắt cung Tuyết phỉ nhạc nhận thấy được hai người gian Khói thuốc súng nổi lên bốn phía Tức khắc có chút sốt ruột Nhưng lại cũng minh bạch Hiện tại hai người gian đàm phán Trực tiếp liên quan đến hồi sắt cung tương lai Nàng không thể quá mức với can thiệp, cũng không có kia can thiệp năng lực. Nghĩ nghĩ, bùi chấn quyết định tung ra bộ phận quyền lợi, ly lạc, ta có thể hứa ngươi hồi sát cung trưởng lao chi vị, làm ngươi hiệu lệnh ngàn vạn hồi sát cung con cháu cùng thuần hóa ma thú. Hiệu lệnh ngàn vạn hồi sát cung con cháu cùng thuần hóa ma thú, này cũng không phải là giống nhau trưởng lão có thể có. Mà có được này quyền lợi, liền tính ngươi ở hồi sát cung thế lực khu vực nội đi ngang, ai cũng không dám nhiều lời ngươi nửa câu. Nhiên, Bùi Trấn cho rằng Lạc Cửu Lê sẽ động tâm khi, lại không nghĩ Lạc Cửu Lê cười nhạo một tiếng, theo sau đem một khối màu đen kim loại lệnh bài, ném vào bên cạnh trên bàn. Kia mặt kim loại lệnh bài thủ công cực kỳ đại khí, chỉ có lớn bằng bàn tay, này thượng rồng bay phượng múa viết phong tuyết hai chữ. Mà hai chữ quanh thân, còn có kim văn vần quanh, làm người vừa thấy liền biết quý trọng phi phàm. Bao tuyết vực. Bùi Trấn cả kinh, thân là hồi sát cung chi chủ. Này mặt đặc trợ khách khanh lệnh bài, hắn tự nhiên nhận được. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, sẽ ở lạc cửu lê trong tay nhìn đến. Có thể phái ra này mặt lệnh bài người, không phải báo tuyết vực vực chủ, chính là báo tuyết vực thiếu chủ. Xem ra, tiểu tử này đích xác có chút năng lực. Bùi cung chủ, ta hiện tại liền đem nói đã chết, lúc này sắp cùng ta là không có khả năng vẫn luôn ngốc đi xuống, kỳ thật ngươi cũng có thể giống bão tuyết vực như vậy, cho ta quải cái danh. Lạc Cửu lê mị mị mắt, tức khác trở nên càng vì hẹp dài nhãn tuyến, làm nàng giờ phút này thoạt nhìn, cực kỳ giống một con hồ ly. Nói thật, việc này ngươi mệnh không được, thánh linh chi cung nếu là các ngươi có thể sử dụng, đã sớm làm nó nhận chủ. Nếu không thể dùng, chi bằng làm thuận nước dong thuyền. Kỳ thật, đang xem đến kia mặt báo tuyết vượt đặc trợ khách khanh lệnh bài khi, bùi Trấn liền biết, lạc Cửu lê không có khả năng chân chính gia nhập hồi sắt cung. mà hắn cũng không yên tâm làm lạc cửu lê tham đến hồi sát cung quyền lợi trung tâm chỗ rốt cuộc nếu là nào một ngày tiểu tử này bỗng nhiên ở sau lương thọc hồi sắt cung một đao liền đủ hồi sắt cung bị a trấn không bằng khiến cho tiểu dừng ở trưởng lão chỗ quải cái danh thì tốt rồi hiện giờ tiểu lạc nếu có thể bắt được báo tuyết vực lệnh bài kia tự nhiên chứng minh nàng ở báo tuyết vực trung có nhất định địa vị tuyết phỉ nhạc bỗng nhiên ra tiếng nói Nếu là cho tiểu lạc quải cái danh, nói như thế nào tiểu lạc cũng là nửa cái hồi sắt cung người. Đến lúc đó, bao tuyết vực cùng hồi sắt cung tóm lại có một sợi liên hệ, nếu có một ngày, hai phương muốn khai chiến hoặc là muốn kết minh, cũng làm cho tiểu lạc câu thông câu thông. Nghe xong tuyết phỉ nhạc nói, Lạc Cửu lê khỏe miệng vừa kéo. Hai phương muốn khai chiến, làm nàng đi câu thông câu thông, này không phải làm pháo hôi sao. Chính là, nàng lại không thể phủ nhận. Cái này cách nói xác thật có nhất định lực hấp dẫn. Mà bùi chấn sử sốt, theo sau rũ mắt chấm tư, nhanh chóng phân tích các loại lợi cùng tệ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía trên bàn kia mặt đặc trợ khách khanh lệnh bài, thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhà mình phu nhân. Cuối cùng bùi chấn cắn răng một cái, làm lớn nhất ngượng bộ. Thánh linh chi cung có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn ở hồi sát cung quải cái danh. Nếu là một ngày kia, hồi sát cung triều phùng đại nạn ngươi mặc kệ thực lực như thế nào? Đều phải trở về giúp hồi sắc cung Hơn nữa Ta muốn ta thân thể khôi phục đến trạng thái khỏe mạnh nhất Một chút bệnh căn đều không thể rơi xuống Nghe xong bùi Trấn nói lạc cửu lê bỗng nhiên cảm thấy nàng nha đều đau Thánh linh chi cung tiền nhiệm chủ nhân Là thánh nữ cung hòa Là cung gia người Nàng lao nương họ cung Bối cảnh tựa hồ cực kỳ thần bí cương đại Thiên hạ cùng họ buồn một nhà Tầng tầng suy tính Nàng lao nương cũng là cung gia người cho nên nói nàng lạc cửu lê kỳ thật cũng coi như là nửa cái cung ra người như vậy theo lý thuyết thánh linh chi cùng cung cũng có nàng một phần a quan ngươi hồi sát cung chuyện gì a nàng đều cảm thấy nàng mệt lớn hồi sát cung có đại nạn nàng phải về tới cái này hứa hẹn có phải hay không có điểm hố nàng nếu hồi sát cung luôn gặp được đại nạn kia nàng chẳng phải là phải thường xuyên chạy tới bên này nhưng là nàng hiện tại lại không đến tuyển nếu là không đáp ứng Chọc giận bùi chấn, hắn liền mệnh đều từ bỏ, trực tiếp giết nàng, đoạt lại thánh linh chi cung, nàng càng mệt. Hảo, không thành vấn đề. Lạc cửu lê đồng ý. Mà theo sau lại nghĩ tới cái gì, ở tuyết phỉ nhạc thở phào nhẹ nhõm khi, lạc cửu lê bỗng nhiên lại nói, bùi cung chủ, ngàn dương sự nói như thế nào. Bùi chấn mắt hổ dùng mình, nhớ tới cái kia nhà mình nữ nhi khóc nháo muốn gặp ca ca, hắn liền nổi trận lôi đình, liên quan nhìn lạc cửu lê ánh mắt. nháy mắt lạnh bài phần Nguyệt Nhi sơ hồi hồi sát cung thời điểm suốt ngày dính ngàn Dương hoàn toàn cũng không cùng phu nhân cùng chính mình thân cận những cái đó an bài cho nàng trương Trình Học học được dối tinh dối mù hắn dưới sự giận dữ đem ngàn Dương nốt lại không nghĩ tới Nguyệt Nhi nháo thật sự hung Nguyệt Nhi trước kia còn sẽ chủ động nói với hắn lời nói nhưng hắn đem ngàn Dương nuốt lại sau nàng liền hoàn toàn không thân cận chính mình tức giận đến hắn một ngụm lao huyết đều sắp phun ra tới ngàn dương kia tiểu tử ta không băm hắn liền không tồi bùi trấn âm lanh nói trong giọng nói pha mang nghiến răng nghiến lợi hương vị lạc cửu lê mày một ninh ngàn dương đắc tội bùi trấn không thể nào bùi cung chủ ngươi nếu giết ngàn dương không phải nói ngàn dương nếu là quá đến không tốt ngươi muốn ngàn nguyệt ngoan ngoãn kế thừa hồi sắc cung quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ Lạc cửu lê khỏe môi gợi lên một mạt diễn ngược, ở ngàn nguyệt lưu lạc bên ngoài những ngày ấy, nếu là không có ngàn dương đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, ngươi cho rằng còn sẽ có hiện tại ngàn nguyệt sao. Lạc cửu lê nói, lệnh tuyết phỉ nhạc cùng bùi Trấn đều lâm vào trầm mặc. Lúc trước là bọn họ quá nóng nổi, một lòng nghĩ nhanh lên đem Nguyệt Nhi huấn luyện thành đủ tư cách người thừa kế. Lại xem nhẹ, ngàn dương đối Nguyệt Nhi ân tình, cũng xem nhẹ, ngàn dương ở Nguyệt Nhi trung đại biểu ý nghĩa. Sau một hồi, đùi chấn thật mạnh than một hơi, nhìn trước mặt xinh đẹp thiếu niên, trong lòng đống nhiên có loại nhận lão cảm giác. Vô luận làm hữu lược, gan dạ sáng suốt, vẫn là đối nhân tâm phân tích, tiểu tử này đều là trong đó cao thủ, thậm chí rất nhiều trưởng lão đều lợi hại. Nếu là cho tiểu tử này cũng đủ trưởng thành không gian, giả lấy thời gian, hắn tin tưởng tiểu tử này tuyệt đối sẽ trở thành một phương bá chủ. Hắn quả nhiên là già rồi, lại qua mấy năm. Đây đều là người trẻ tuổi thiên hạ ngàn dương sự Ta có chừng mực Đến nỗi thánh linh chi cung cùng ngươi trên danh nghĩa trưởng lao sự Ta yêu cầu một ít thời gian làm chúng trưởng lao tiếp thu Bùi chấn trầm giọng nói Trước đó Ly lạc Ngươi không thể rời đi hồi sắc cung Lạc cửu lê cho mày Không thể rời đi hồi sắc cung Nếu là bọn họ vẫn luôn không hiệp thương hảo Nàng chẳng phải là muốn vẫn luôn lưu lại nơi này Bốn ngày thời gian ta chỉ ở chỗ này ngốc bốn ngày thời gian lạc cửu lê dị đồng hiếp lại trong mắt thú quang lắng động lại thâm như hàn đàm này bốn ngày thời gian ta sẽ giúp ngươi đem nghiêm trọng nhất kia chỗ nội thương chữa khỏi dư lại ta lưu trường phương thuốc cho ngươi chậm rãi điều trị thúc thúc ta thực mau liền tới tìm ngươi tuy nói lạc cửu lê quyết định làm bùi chấn có chút bất mãn nhưng ở nhà mình ái thê khuyên bảo hạ, bùi chấn cuối cùng là đánh mất tiếp tục lưu lạc cửu lê ý niệm Hồi sắc cung bên ngoài thành trấn Túc Dịch Lê Tiểu bước chân bước ra, thẳng hướng tới nơi xa kia tòa tối cao cung điện đi đến. Trên đường phố, người đến người đi, trong đó còn có không ít người là cười khế ước ma thú ra cửa, nhưng ngay cả như vậy, này đường phố như cũ không thấy hẹp hỏi. Dọc theo đường đi, Túc Dịch Lê đều tự đi mục đích bản thân, như là cái trong suốt người, nhưng thật ra thập phần thông thuận đi rồi một đường. Nhiên, đương một cái chỗ rẽ qua đi, Túc dịch lê bước chân, lại là dừng lại. Nhìn cách đó không xa một thân kiệt ngạo không kềm chế được Tuấn Mỹ Nam Tử, Túc dịch lê mắt đỏ khẽ run lên. lên thúc thúc, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Mà cách đó không xa, người mặc một bộ thủy sắc áo lam Tuấn Mỹ Nam Tử, đang xem đến Túc dịch lê kia tức thì, cũng là ngẩn người. Nam Tử mắt lam như hải, mặc phát như lùa, Tuấn Mỹ phi thường, một thân đẹp đẽ quý giá, rõ ràng là ôn nhuận thủy sắc áo lam. Nhưng lại ngạnh bị nam tử xuyên ra kiệt ngạo không kềm chế được hương vị. Không giống túc hoàng khanh như vậy túc hàn như băng, không giống lạc giật hàn như vậy như tiên tựa thần, cũng không giống nam ngự tuyệt như vậy tôn ưu chắc tuyệt, càng không giống hoa khuynh nhan như vậy mị hoặc quyến rũ. Nam tử cho người ta đệ nhất cảm giác, đó là một con cô lang, một con du tẩu trên thế gian, chỉ bằng cá nhân hỉ nhạc mà làm cô lang. Cao ngạo, tùy ý, lại có chút độc thuộc về chính mình kiêu ngạo. Lênh thúc thúc, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Bất quá là một cái trước mắt, túc dịch lê liền đi tới lãnh thương thần bên cạnh. Thấy túc dịch lê ngưỡng đầu nhỏ nhìn chính mình, lãnh thương thần khỏe môi gợi lên một mặt cười, rảnh rỗi không có việc gì, nơi nơi đi một chút thôi, nhưng thật ra ngươi tiểu tử này, không hảo hảo ở hoàng linh thần vững đốc, đến nơi này tới làm cái gì? Mẫu thân đại nhân ở chỗ này? Túc dịch lê trên mặt rốt cuộc có ý cười, kia hồng hai trong mắt chung. Giống như ở ngay lập tức nạp vào muôn vàn sao trời, là lãnh thương thần chưa bao giờ gặp qua sáng ngời. Lãnh thương thần hơi lăng, theo sau không thể tin tưởng, ngươi nói á lê ở chỗ này. Hoàng Khanh biết sao? Lắc lắc đầu nhỏ, túc dịch lê thanh âm có chút hạ xuống, không biết. Hồi sát cung, mà lạc cửu lê từ bùi trấn nơi đó rời đi sau, liền hướng tới ngàn nguyệt tẩm điện đi đến. Vừa mới đến ngàn nguyệt tẩm điện đại môn, liền cầu thang đều còn không có đi lên. lạc cửu lê thật xa liền nhìn đến có thị vệ ngắm chính mình liếc mắt một cái sau liền dáng vẻ vội vàng đi vào bất quá là một lát một cái tiểu thân ảnh liền từ trong điện vội ra một bên chạy một bên chiều lạc cửu lê phất tay lạc ca ca Ngan nguyệt thở hổn hển vẻ mặt vui vẻ chạy đến lạc cửu lê bên người chỉ là đương nàng nhìn đến lạc cửu lê trên người băng vải khi nháy mắt đỏ hốc mắt lạc ca ca có phải hay không có người đánh ngươi Nhìn trước mặt lại sắp rớt nước mắt ngàn nguyệt, lạc cửu lê có chút đau đầu, vội vàng kéo tay nàng hướng trong điện đi đến, không thể nào, lạc ca ca chính mình không cẩn thận lộng bị thương. Thật sự sao? Lạc ca ca thật sự không có bị người khi dễ sao? Ngàn nguyệt có chút không xác định. Lạc cửu lê bất đắc dĩ, thật sự, người gặp qua lạc ca ca bị ai khi dễ quá, đều là lạc ca ca khi dễ người khác. Nhớ tới lúc trước ở vây thú chi thành khi. lạc cửu lê hai ba hạ liền đem những cái đó người xấu đánh chạy tình hình ngàn nguyệt tức khắc nín khóc mỉm cười vui vui vẻ vẻ đi theo lạc cửu lê đi vào trong điện làm ngàn nguyệt ngồi ở ghế dài thượng lạc cửu lê kéo một chương lùn một chút tiểu viên ghế ở ngàn nguyệt trước mặt ngồi xuống đối thượng cặp kia hắc bạch phân minh mắt to lạc cửu lê trong lòng than nhỏ lại cuối cùng là đã mở miệng ngàn nguyệt, ngươi làm gặp ngươi ngàn dương ca ca sao ngàn Nguyệt sửng sốt tiếp theo nháy mắt trong mắt buốc lên khởi cực lượng quang chiếu rọi đến chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều rực rỡ lấp lánh tưởng dị thường vang dội trả lời lạc cửu lê tiếp tục hỏi vậy ngươi biết vì sao ngươi thấy không được ngàn dương ca ca sao ngàn nguyệt miệng nhỏ một dầu phụ thân không cho ta thấy hơn nữa luôn làm ta học chút ta không thích đồ vật thật chán ghét sơ sơ ngàn nguyệt nhu thuật phát, lạc cửu lê nhẹ giọng nói ngàn nguyệt ngươi có hay không nghĩ tới Vì cái gì phụ thân ngươi lời nói có người nghe, mà những người đó lại không để ý tới ngươi lời nói. Nàng nguyệt mờ mịt lắc lắc đầu, mấy vấn đề này, nàng chưa từng có suy xét quá. Đó là bởi vì phụ thân ngươi so ngươi lợi hại, cho nên mọi người đều nghe hắn nói, mà không nghe ngươi nói. lạc cửu lê hơi hơi mỉm cười, mang theo nào đó thâm ý, nếu là ngươi trở nên giống phụ thân ngươi như vậy lợi hại, đến lúc đó ngươi làm cái gì, đều sẽ không có người dám phản đối. mắt to đột nhiên sáng ngời nhưng thực mau ngàn nguyệt trong mắt lượm màng, nhanh chóng ảm đạm xuống dưới lạc ca ca phụ thân lợi hại như vậy tiểu nguyệt sợ là làm không được ngàn nguyệt giàu di nói lạc cửu lê dị đồng trầm ngưng thanh em nghiêm túc nhuộm dần ngàn nguyệt còn nhớ rõ ngươi ở vây thú chi thành khi nói qua nói sao bị lạc cửu lê nghiêm túc tiếng nói kinh ngạc kinh ngàn nguyệt khổ khuôn mặt nhỏ nỗ lực hồi tưởng nhưng cuối cùng Vẫn là không biết lạc cửu lê chỉ chính là cái gì. Lạc cửu lê khỏe môi một câu, lúc ấy ngươi nói, chính mình muốn trở nên rất lợi hại, như vậy liền có thể bảo hộ ngàn dương ca ca, còn nhớ rõ sao. Ngàn nguyệt tiểu thân mình chấn động, mắt to trung hình như có lưu quang sẹt qua, tiểu nguyệt không có quên. Lạc cửu lê vừa lòng cười, lúc ấy ngàn nguyệt còn nói, nhiều ít khổ đều không sợ ăn, chỉ cần có thể bảo hộ ngàn dương ca ca, ngàn nguyệt sẽ cam tâm tình nguyện chịu khổ. Chính là hiện giờ, ngàn nguyệt như thế nào làm không được đâu. Đồng mắt run rẩy ngàn nguyệt suy nghĩ tựa trở lại mấy tháng phía trước, dần dần, hốc mắt trung tràn ra nước mắt. Ngàn nguyệt, mỗi người trên người đều có rất nhiều trách nhiệm, không phải nói chỉ cần ngươi một câu không muốn, là có thể đủ buông hết thảy Phụ thân ngươi bước ngươi học tập, là bởi vì sau này, ngươi muốn trở thành hồi sắt cung chủ nhân, trên người của ngươi lưng đeo hồi sắt cung tương lai, đây là trách nhiệm. Ôn nu giúp ngàn nguyệt xoa xoa nước mắt, là cửu lê ngữ khí ôn nu. Nhiên, ngàn nguyệt nước mắt, như là vỡ đê hồng thủy, như thế nào cũng ngăn không được. Là cửu lê than nhỏ, tuy rằng nói ngàn nguyệt còn nhỏ, nhưng rất nhiều thời điểm, tuổi con nhỏ cũng không thể trở thành trốn tránh trách nhiệm lấy cớ. Ở phụ thân ngươi vì ngươi trải trên đường, từng bước đi xa khi, kỳ thật ngàn nguyệt chính là ở trưởng thành. Ở trưởng thành vì một cái có năng lực bảo hộ ngươi ngàn dương ca ca. Chịu người khác sùng kính rất lợi hại người. Trải qua nước mắt của rửa, ngàn nguyệt mắt, trở nên càng vì thấu triệt. Mà lạc cửu lê, lại ở bên trong thấy được không thể phá hủy kiên định, đó là mang theo tín niệm kiên định. Ngay sau đó, nàng liền nghe ngàn nguyệt nói, lạc ca ca, ta về sau sẽ nghiêm túc học tập, ta sẽ trở nên rất lợi hại, ta sẽ bảo hộ ca ca cùng. Hồi sắc cung. Nghe được chính mình muốn hồi đáp, lạc cửu lê câu môi cười. Dị đồng trung vượng nhiễm khai quyển quyển ý cười, nhưng lại tại hạ một cái chớp mắt tức, lạc cửu lê mắt phượng hàm băng, quay đầu đột nhiên hướng cửa nhìn lại. Mà cửa đại điện chỗ, bùi chấn không biết khi nào đứng ở chỗ đó, nhìn đến bùi chấn khi, lạc cửu lê không khỏi nhử mày. nàng mới vừa rồi cư nhiên không có phát hiện bùi chấn đã đến, nếu là bùi chấn muốn đoạt nàng tánh mạng, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay sự. Đây là tranh lệch nhìn cách đó không xa xinh đẹp thiếu niên. Bùi chấn giờ phút này tâm tình là phức tạp. Ở lạc cửu lê rời đi sau, hắn bỗng nhiên rất muốn lại đây nhìn xem nữ nhi, vì thế liền lại đây. Nhưng hắn như thế nào không nghĩ tới, trong mắt hắn giảo hoạt khó chơi tên vô lại, thế nhưng sẽ kiên nhẫn 10 phần khai đạo chính mình nữ nhi. Vừa mới ngàn nguyệt nói câu kia sẽ bảo hộ hồi sắc cùng, hắn tự nhiên cũng nghe ở trong thai. Không ai có thể minh bạch, lúc ấy hắn có bao nhiêu kích động. Thật giống như, mong đợi đã lâu đã lâu. Dùng hết hết thể biện pháp cũng không chịu nảy mầm hạt giống, ở trong nháy mắt thời gian, nảy mầm, trưởng thành, biến thành một viên cây non. Ở kia nháy mắt, bùi chấn cảm thấy, hắn nữ nhi lập tức trưởng thành rất nhiều. Mà hết thể này, lại đều phải quy công với. Kia đem thế đàn hủy hoại hôn tiểu tử. Nếu bùi chấn có thể xuất hiện ở chỗ này, kia khẳng định có sự có tìm ngàn nguyện, vì thế lạc cửu lê liền thực thức thời hướng ngoài điện đi đến. Ở trải qua bùi chấn bên người khi, một tiếng lược hiện mất tự nhiên nói lời cảm tạ thanh, bay vào lạc cửu lê trong hai. Nhớ mày, nhưng lạc cửu lê cũng không có nói cái gì, thẳng đi ra ngoài. Bởi vì còn có ở hồi sắt cung dừng lại một lát, mà lạc cửu lê vốn dĩ liền không phải cái có thể nhàn trụ người. Vừa mới rời đi ngàn Nguyệt cung điện, lạc cửu lê liền cất bước hướng về hồi sắt cung ngoại tầng đi đến. Phía trước bởi vì muốn tìm thúc thúc. Kia dọc theo đường đi nàng đều không có cái gì thời gian hảo hảo xem xem này cực vực nơi, hiện giờ dù sao đều phải ở chỗ này dừng lại, còn không bằng đi ra ngoài chơi chơi. Vì thế, hoài tham quan tâm tình, lạc cửu lê đi ra hồi sắt cung nội tầng. Đi ở bên ngoài trên đường phố, lạc cửu lê nhìn đông nhìn tây, hứng thú cực hảo. Ma thu chứng bán ra lạm, đại gia mau tới đây nhìn xem, nghe nói bên trong ít nhất là thành thú. Thét to thanh truyền đến. Mà này thanh thét to thanh vừa ra, hiển nhiên hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý. Thánh thú! Ngươi như thế nào biết bên trong là thánh thú? Ta xem ngươi kia ma thu chứng, hình như là tam trảo màu sắc rực rỡ anh Vũ còn kém không nhiều lắm. Không biết nơi nào vang lên một câu, làm người chung quanh cười vang. Ha ha, tam trảo màu Mao anh Vũ! Hắc hắc, lão bản ngươi nên không phải là lừa dối chúng ta đi. Thánh thu chứng thật sự không nhiều lắm thấy a. ngươi này ngăn cư nhiên bảy mười mấy mặt sau đều là phụ họa tiếng động lạc cửu lê bôi lông mày hơi trọn, thánh thu trứng thiệt hay giả đương nhiên là thật sự này phê thánh thú ma thú trứng chính là ta hoa rất lớn giá mới từ lính đánh thuê chô đó thu mua tới nếu không phải nhân ra lúc ấy đỉnh đầu khẩn trương đều không bán kia lão bản biện giải chính là nơi này đầu năng lượng dao động giống như không quá ổn định a bỗng nhiên có nhân đạo Ma thú, ở chưa phá trứng mà ra phía trước, nhiều ít có thể thông qua ma thú trứng tản mát ra năng lượng dao động, lấy này phán đoán ma thú thu cấp. Năng lượng dao động càng lớn, ma thú lúc sinh ra, thú cấp đó là càng cao. Không ổn định, ngươi cũng không biết, lúc trước ta mới vừa tiếp nhận khi, này phê ma thú trứng năng lượng, cường hàn đến kinh người, đừng nói là thánh thú, chính là tiên thú đều đạt tới. Kia lão bản nói, bất quá gần nhất năng lượng dao động ngược lại yếu đi xuống dưới kia có thể hay không là sắp sinh ra Đồng nhiên có nhân đạo ma thú ở sinh ra đêm trước sẽ trải qua một lần ngắn hạn năng lượng dao động đột biến đây là vì về sau ma thú phá sắc mà ra khi cung cấp năng lượng ha ha chính là mau sinh ra lão bản trong mắt vừa chuyển ngay sau đó cười to bị lao bản bày ra tới ma thú trứng tất cả đều là nâu đen chi sắc trong đó có quyển quyển đũ lục sắc hoa văn vân quanh ánh mắt đầu tiên xem qua đi làm người mạc danh cảm thấy khiếp đến hoảng lạc cửu lê nhìn chằm chằm trong đó một quả trứng thò mò lão bản ngươi cái gì chủng loại ma thú này trứng hơi thở giống như có chút kỳ quái kia lão bản hai mắt chừng tiểu tử ngươi thật là cái gì gọi là có điểm kỳ quái kia rõ ràng chính là thánh thú trứng lại không kiến thức lạc cửu lê trợn trắng mắt đừng nói thanh thú liền tính là thần thú Bổn thiếu cũng có hai đầu. Hứa ngươi mới không kiến thức, ngươi cả nhà cũng chưa kiến thức. Ha ha, ta nghe được cái gì, kia tiểu tử nói nàng có hai đầu thần thú. Ta không nghe lầm đi. Tiểu tử, khoác lác đừng tuổi lớn, bằng không viên không quay về, mất mặt ta. Chính là, còn tuổi nhỏ tốt không học, này trâu ra công phu, nhưng thật ra rất lợi hại a. Lạc Cửu lê căn bản không nghĩ tới, chính mình thuận miệng một câu. Cư nhiên khiến cho mọi người lớn như vậy phản ứng. Thiên địa làm chứng, nàng nói chính là đại lời nói thật, siêu cấp đại lời nói thật. Kim mang lập lòe, là cửu lê vai trái thượng, liền nhiều một đoàn kim sắc mao đoàn. Tĩnh, tĩnh bình tĩnh. Mọi người nhìn kia đoàn bất quá là nắm tay đại, lại dị thường đáng yêu kim sắc mao đoàn, toàn bộ trận tròn mắt. Đây là, kia tiểu tử khế ước ma thú. Hắc mang lập lòe, là cửu lê vai phải thượng. Xuất hiện một chỉ màu đen chim nhỏ. Một giây. Hai giây. Ba giây. Châm lạc có thể nghe tĩnh, mang theo quỷ dị hơi thở, như nước mạng khai. Mọi người trừng lớn hai mắt, thân xác kỳ quái nhìn lạc cửu lê. Vừa mới kia tiểu tử nói, nàng có hai đầu thần thú, cho nên nói, hiện giờ xuất hiện này chỉ tiểu tiểu miêu cùng nho nhỏ điểu, là thần thú. Ta tích cái ngoan ngoãn, mẹ nói ngươi đang đùa ta sao. Nhìn mọi người vặn vẹo biểu tình. Lạc cửu lê không nghĩ đoán, đều biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, sau một lát, trong đám người uổng phí buộc phát ra cười to. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn thần thú tưởng điên rồi? Ta nói tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, như thế nào phải ảo tưởng chứng? Thần thú. Ha ha, theo ta được biết, chúng ta hồi sắt trong cung, không tính cung chủ, cũng chỉ có bốn vị trưởng lão có thần thú. Tiểu tử, hôm nay còn không có hắc, liền bắt đầu nằm mơ. còn hai đầu thần thú ngươi nếu là có hai đầu thần thú này đó ma thú trứng ta toàn đưa ngươi này mặt sau cùng kia phiên lời nói nói người là bán ma thú trứng lão bản lạc cửu lê nhướng mày những cái đó ma thú trứng toàn cho nàng chính là liền tính là tặng không nàng cũng không nghĩ muốn a hơi thở không thích kia ma thú trứng tản mát ra hơi thở nàng không thích mà giống thiên đây là đầu nhỏ một ngưỡng cùng tiểu bệ hạ so thần thú tính cái thứ gì truyền kỳ ma thú hoàng tộc huyết mạch đừng nói thấy các ngươi này đàn ngu xuẩn nhân loại tuyệt bức là liền nghe cũng chưa nghe nói qua lạc cửu lê vô ngữ này niên đại nói thật cư nhiên cũng không có người tin nhiên liền ở lạc cửu lê muốn nói cái gì hết sức một đạo mang theo thâm ý tiếng cười truyền đến tiểu tử ngươi này đầu bích mâu hoàng kim sư tử vương huyết mạch nhưng thật ra có điểm ý tứ lạc cửu lê dị đồng khẽ run lên Đột nhiên quay đầu, liền thấy cách đó không xa, an mặc một bộ màu thủy làm trưởng bào nam tử, chính hướng tới bên này chậm rãi mà đến. Mà nam tử bên cạnh, còn có một mặt thân ảnh nho nhỏ. Đương nhìn đến kia mặt thân ảnh nhỏ nhỏ, lạc cửu lê có một cái chớp mắt mạc danh hoàng hốt, trái tim chỗ, giống như có cái gì, ở lạng yên không một tiếng động lan tràn. Đúng lúc vào lúc này, kia hồng bào tiểu nam hài ngước mắt xem ra. Hai người ánh mắt, ở trong lúc lơ đãng va chạm, Mà ở kia nháy mắt, hai người đều là ngây ngẩn cả người. Đỏ đậm trong sáng giống như hồng bảo thạch mắt, yêu chị vàng dòng ngân bạch dị đồng, đều có như vậy một khắc xuất thần. Ngơ ngác nhìn cách đó không xa xinh đẹp thiếu niên, Túc Dịch Lê chỉ cảm thấy ngực bên trong kia trái tim, nhảy lên tần suất dần dần nhanh hơn, trong huyết mạch, có cái gì ở điên cuồng kêu gạo. Chỉ là, ngốc ngốc nhìn lạc cửu Lê Hảo nửa ngày sau, Túc Dịch Lê kia trương bánh bao mặt vượn. hắn có thể mơ hồ cảm nhận được này thiếu niên cùng hắn mẫu thân đại nhân phượng hoàng nhất tộc có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ hơn nữa giống như cùng hắn cũng có chút liên hệ này mau tình huống chẳng lẽ là phụ thân cùng mẫu thân đại nhân lưu lạc ở bên ngoài hải tử còn nói là chỉ là phụ thân hoặc là mẫu thân đại nhân đơn phương lưu lạc ở bên ngoài hải tử A á á chẳng lẽ đó là hắn cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha huynh đệ chính là Hắn không nghĩ muốn huynh đệ A, hắn chỉ nghĩ muốn mẫu thân đại nhân A. Nhìn bên cạnh sắc mặt xuất sắc như vị pha màu túc dịch lê, lãnh thương thần vui vẻ, tiểu cờ, ngươi này cái gì biểu tình. Túc dịch lê cho dù trong lòng các loại phát điên, nhưng liền chính hắn cũng không biết cái gì, chính là không chịu đem ánh mắt từ nơi không xa kia thiếu niên trên người rời đi. Phảng phất, phảng phất ánh mắt một rời đi, người nọ lại. Biến mất không thấy. Bích mâu hoàng kim sư tử vương. Lão bản kinh hô, cái kia chủng loại ma thú, hắn là biết đến, thực lực không tầm thường, cường hãn cao quý. mà nghe đồn, ở ngàn vạn năm trước, cái kia chủng tộc thực lực, thậm chí chỉ ở chuyển kỳ ma thú cùng chuyển kỳ ma thú phụ thuộc ma thú dưới, là ma thú nhất tộc trung, hoàn toàn xứng đáng đại tướng. Chỉ là, theo thời gian lắng đọng lại, dần dần, cái kia chủng tộc rời khỏi thế nhân tầm mắt, biến mất không thấy. Thiệt hay giả? bích mâu hoàng kim sư tử vương cái này chủng tộc ta nghe nói qua chút rất hung hãn nói như thế nào Đông nhiên hảo hảo kỳ đối với ầm ĩ mọi người giống thiên cũng là đầu nhỏ một ngưỡng hừ khinh bỉ chi ý nhìn không sót so gì tiểu bệ hạ bọn họ này đàn ngu xuẩn giống thiên quay đầu nhìn về phía lạc cửu lê nhưng hắn nói còn chưa nói xong đó là hoàn toàn màng ăn thấy lạc cửu lê không chớp mắt nhìn nơi nào đó Giống thiên thuận ánh mắt nhìn qua đi, vì thế thực tự nhiên, liền thấy được lanh thương thần cùng tốc dịch lê. Mà cùng lạc cửu lê đính hạ chủ tớ khế ước giống thiên, tự nhiên đối chuyển kỳ ma thú nhất tộc hơi thở, hết sức ngại bén. Này hơi thở, hình như là, không thể nào, lại là bệ hạ đích thân tới. Cực vực nơi loại này dị tộc hoành hành địa phương, nói như vậy, bệ hạ nhóm đều không muốn tới, nguyên nhân vô hán. Quá bẩn, quá làm người ghê tởm. liên ở giống thiên trong đầu suy nghĩ thiên hồi bách chuyển hết sức túc dịch lê đã từ nơi không xa đi đến lạc cửu lê bên cạnh ngửa đầu banh một trương phấn nộn nộn bánh ba mặt túc dịch lê nhị tiêm nhiễm một mặt kỳ quái ửng đỏ sau một hồi túc dịch lê mới nghẹn ra như vậy một câu ngươi là ai có chút cứng đờ nói mang theo một tia ngượng ngùng ngạo kiểu túc dịch lê nhị tiêm càng đỏ lạc cửu lê cúi đầu nhìn chỉ tới chính mình eo hạ tiểu nam hài. chỉ cảm thấy đáng yêu phi thường loại này tiểu thí hải trang đại nhân tiểu quỷ trêu đùa lên tốt nhất chơi vì thế lạc cửu lê đôi tay ôm cánh tay tà túc dịch lê liếc mắt một cái làm gì nói cho ngươi kia ngữ khí so túc dịch lê ngạo kiều không ngừng như vậy một gấp hai bị lạc cửu lê nói một sặc túc dịch lê có chút mạc danh ủy khuất đối chính là hủy khuất nếu là trước kia có người dám như vậy đối hắn nói chuyện Hắn một móng vuốt liền đem người nọ phiến phi, phiến đến người nọ hối hận đi vào trên đời này. Chính là hiện tại, chính là hủy khuất, trừ bỏ hủy khuất buồn bực, cư nhiên cái gì đều không có. Đông nhiên, Lạc Cửu Lê chỉ cảm thấy có nói kỳ quái ánh mắt, dừng ở trên người mình, nghiêng mắt nhìn lại, thế nhưng thấy kia xem nàng người, là cùng này hồng bảo tiểu Nam Hải cùng nhau tới Nam Tử. Đối thượng cặp kia dị đồng, lãnh thương thần mắt lam hiếp lại, cặp kia giống như xanh thẳm biển rộng mắt. ám sát tức tức gia tăng tiểu huynh đệ ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi cùng ta một cái cố nhân khí chất cùng diện mạo đều rất tương tự lanh thương thần nói lạc cửu lê đôi lông mày hơi chọn chính là bổn thiếu chưa thấy qua lời ngầm ngươi kia cái gì cố nhân ta căn bản không quen biết cũng không có hứng thú nhận thức bình tĩnh vọng nhập cặp kia dị đồng lãnh thương thần ánh mắt ở lạc cửu lê xích kim sắc hữu đồng chỗ dừng lại thời gian rõ ràng so mắt trái trường Chợt nhi lạc cửu lê chỉ thấy lanh thương thần tay hơi hơi vừa nhấc rồi sau đó trung quanh vốn dĩ quay trung quanh giống thiên thảo luận người toàn bộ có một cái trước mắt lăng nhiên ở kia nháy mắt lúc sau như là căn bản không nhớ rõ phía trước phát sinh quá chuyện gì nên làm gì liền làm gì lạc là cửu lê đồng mắt dị quang lập lòe này nam nhân thực lực Uy một tiếng giòn sinh mang theo mấy phần buồn bực bất mãn đồng âm ở nàng bên cạnh vang lên lạc cửu lê hơi lăng Theo sau cuối đầu, nhìn bên chân tiểu bao tử, tiểu bao tử, ngươi có việc. Túc dịch lê tức khắc liền tạc, ta mới không phải tiểu bao tử. Lạc cửu lê câu môi cười, thập phần ác liệt dối tay so đo túc dịch lê thân cao, ngươi không nhỏ, ai tiểu. Thời dung thúc thúc nói, nam nhân không thể để cho người khác dùng tiểu tới hình dung. Túc dịch lê kia trương phấn nộn nộn bánh bao mặt, rốt cuộc banh không được. Khoe miệng run rẩy lạc cửu lê. Cả ngươi cứng đờ giống thiên. Lênh thương thần bật cười, tiểu cờ, ngươi còn không có thành niên. Trong lời nói lời nói, ngươi còn không phải nam nhân. Truyền kỳ ma thú nhất tộc, huyết mạch càng cường đại, thành niên thời gian càng vãn, mà Hoàng Khanh cùng Á Lê huyết mạch, đều là đứng đầu tồn tại. Tự nhiên, bọn họ hậu đại huyết mạch, chỉ cường không yếu. Hắn nhớ rõ, lúc trước ga Lê dùng ngàn năm, mới chân chính bước vào thành niên kỳ. Mà từ nhỏ cờ Giáng sinh đến nay, ngàn năm đã qua đi. Nhưng còn không có chân chính bước vào thành niên kỷ, thậm chí liền ấu sinh kỳ kỷ đều không có thoát khỏi. Xem ra, hoàng khanh đối tiểu cờ ảnh hưởng, chiếm hơn phân nửa. Túc dịch lê hừ lạnh một tiếng, thân cao gì đó, quả thực chính là hắn đau. Bất quá! Người tên là gì? Nói lời này thời điểm, Túc dịch lê nhìn lạc cửu lê ánh mắt, mang theo một tia liền chính hắn đều không có phát hiện khẩn trương. Lạc cửu lê nhếch miệng cười, lộ ra một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha. rồi sau đó ở túc dịch lê dần dần trở nên khẩn trương trên nét mặt gàn từng chữ một ta không cáo tố ngươi được chứ lạc cửu lê thừa nhận nàng đã lâu không có tử nhịn không được liền muốn đầu đầu lời này trực tiếp làm túc dịch lê đại nao trên máy mắt đỏ hơi hơi trừng lớn kia bộ dáng có chút nốc có chút nốc lạc cửu lê nhìn như vậy túc dịch lê nhìn kia trương phấn tử mặt đột nhiên lại cảm thấy tay ngưỡng ấy. Vì thế, ở túc dịch Lê có chút ngây ngốc hết sức, lạc kiểu Lê quyết đoán dôi tay, kéo kéo túc dịch Lê kia trương phấn nộn bánh bao mặt. ân này xúc cảm, so giống thiên còn muốn hảo. Ở gương mặt bị nắm thời khắc đó, đó là nói túc dịch Lê, liền tính là lãnh thương thần cũng trợn tròn mắt. Này, tình huống như thế nào? Hoàng Linh thần vực thiếu chủ tử, cư nhiên bị một cái chỉ là đại linh sư cấp bậc thiếu niên, xả mặt. Nhiên, liền ở lanh thương thần cho rằng, Túc Dịch Lê sẽ đem cái này mạo phạm hắn thiếu niên, nhất chiêu diệt thời điểm. Lại thấy, Túc Dịch Lê lại chỉ là ngửa đầu, mở to một đôi mê mang mắt đỏ, hỏi, ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao người này, tổng cho hắn một loại quen thuộc cảm giác? Chẳng lẽ thật là hắn cùng cha khác mẹ, hoặc là cùng mẹ khác cha huynh đệ? Đối với kia chỉ ở chính mình trên mặt gây sóng gió tay, Túc Dịch Lê không trô nào đậu. kia xúc cảm thập phần tốt khuôn mặt làm lạc cửu lê tâm tình rất tốt nói thẳng ly lạc trận nhi túc dịch lê cái mũi nhỏ hơi hơi giật giật mà theo sau càng gần sát lạc cửu lê vài phần tiểu bước chân càng dịch càng gần đến cuối cùng cơ hồ là cả người dính ở lạc cửu lê trên người lạc cửu lê thập phần tự nhiên rôi tay sờ sờ túc dịch lê phát đỉnh khó hiểu tiểu bao tử ngươi làm gì nơi này nghe nghe nơi đó nghe nghe đến cuối cùng túc dịch lê biến thành không ngừng vòng quanh lạc cửu lê xoay quanh tử một bên chuyển một bên miệng lẩm bẩm kỳ quái như thế nào khí tức của ngươi cùng ta mẫu thân đại nhân như vậy tương tự túc dịch lê nhăn tiểu mày nghĩ nghĩ lại nói chẳng lẽ ngươi thật là ta huynh đệ túc dịch lê thanh âm không lớn nhưng cùng hắn cực gần lạc cửu lê lại nghe đến rõ ràng trên trán gân xanh một bành, lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ đen hơn phân nửa mẫu thân ngươi Sắc, này tiểu bao tử nên sẽ không cho rằng nàng là mẹ nó đi. Nàng thời thanh xuân nhị bát nam nhân đều không có một cái, từ đâu ra tiểu bao tử. Khu khu, giờ phút này mô chín, đã hoàn toàn đem mô nam phía trước lời nói, vướt đến trên chín tầng mây đi. Túc dịch lê còn ở vòng quanh lạc cửu lê chuyển, chuyển chuyển, đống nhiên cảm thấy chính mình sau cổ áo căng thẳng, cư nhiên là cả người bị sách lên. Tiểu bao tử, buồn thiếu thực nghiêm túc nói cho ngươi. Bồn thiếu căn bản liền không quen biết người trong miệng những người đó. Là cửu Lê Trịnh trọng Mà đối thượng cặp kia xinh đẹp dị đồng, nhìn đến hữu đồng chỗ kia mắt quen thuộc vàng dòng chi sắc, túc dịch Lê ngây ngẩn cả người. Đã lâu đã lâu lúc sau, mới tựa đống nhiên nghĩ tới cái gì, vủng phí dây rủa lên. Tuy rằng là mẫu thân ngươi đại nhân hài tử, nhưng bản thiếu chủ là sẽ không thừa nhận ngươi. Túc dịch Lê phồng lên một trương bánh bao mặt. Này thiếu niên trên người có mẫu thân đại nhân vài tia hơi thở, mà truyền kỳ ma thú hoàng tộc, trước nay đều là phát cùng mắt cùng sắc. Này thiếu niên lại bằng không, không chỉ có phát không vì đỏ đậm, thậm chí liền hai mắt cũng là dị đồng. Hư rõ ràng chính là huyết mạch không thuần. Nhất định là mẫu thân đại nhân ở không có gặp được phụ thân phía trước, gặp người không tốt, bị người xấu lửa, mới có này thiếu niên, nhất định là như thế này. Lạc Cửu Lê nghe được túc dịch lên lời này khi, làm mở bước Này tiểu bao tử nói cái gì nàng là hắn mẫu thân đại nhân hải tử hắn không thừa nhận nàng thảo này đều chuyện gì nàng căn bản liền không quen biết hắn được chứ đem trong tay tiểu bao tử hướng lanh thương thần trong lòng ngực một ném lạc cửu lê vô vô tay tiểu bao tử buồn thiếu nương chỉ sinh buồn thiếu cùng buồn thiếu ca ca hai cái không phần của ngươi dứt lời lạc cửu lê cũng không quay đầu lại trở về sát cùng phương hướng đi đến mà túc dịch lê nhìn lạc cửu lê rời đi bóng dáng chỉ cảm thấy trong lòng không còn kia cảm giác giống như có thứ gì ở dần dần trốn gắt gao chừng mắt kia mạt ngạo nghễ rời đi bóng dáng túc dịch lê mắt đỏ chung lướt qua thủy quang có chút mê mang ngẩng đầu túc dịch lê hỏi lanh thúc thúc ta có phải hay không nhận sai có thể hay không mới vừa rồi cái kia thiếu niên kỳ thật cùng hắn mâu thân đại nhân không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ có thể hay không chỉ là ở một lần ngoài ý muốn Mẫu thân đại nhân giúp kia thiếu niên một lần, vì thế mới làm kia thiếu niên trên người, lây dính mẫu thân đại nhân hơi thở. lãnh thương thần than nhỏ, tiểu cờ, a lên niết bàn trở về, huyết mạch không có hoàn toàn thức tỉnh, ngươi hiện tại muốn tìm người, tự nhiên khó khăn, liền tính ngươi nhận sai, cũng không ra kỳ. Mà chờ lạc cửu lê đi rồi hồi lâu, chờ nàng trở lại hồi sát cung lúc sau, túc dịch lê mới đột nhiên đánh cái giật mình, kích động nói, ta phía trước quên hỏi nàng. Quên hỏi nàng trước kia có phải hay không gặp qua một cái tóc đỏ mắt đỏ nữ tử nhìn túc dịch lê sốt ruột bộ dáng lanh thương thần cười khẽ phía trước hắn đến hoàng linh thần vực làm khách nhìn đến túc dịch lê vĩnh viễn là banh khuôn mặt nhỏ niên thiếu lao thành nói chính là khi đó túc dịch lê chính là hôm nay nhìn nhớ rõ luôn cuống tay chân túc dịch lê hắn bỗng nhiên cảm giác đây mới là một cái ấu tể nên có bộ dáng đối ấu tể Ở vào hấu sinh kỳ ma thú, giống nhau được xưng là hấu tể. lên thúc thúc, ngươi nói ta còn sẽ gặp được nàng sao. Liên tính đường phụ cuối, đã không có lạc cửu lê thân ảnh, nhưng túc dịch lê như cũ luyến tiết chuyển khai mắt. Đem trong lòng ngực tiểu bao tử bông, lanh thương thần đạm cười, giữa mày lộ ra một phần tùy ý. Tiểu cờ, ngươi nếu là muốn gặp, có thể đi tìm. Nghĩ muốn cái gì, cần thiết trả giá tương ứng nỗ lực. Điểm này, ta tin tưởng ngươi phụ thân là đã dạy ngươi Túc dịch Lê hơi không thể thấy gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn kia chỗ. Nàng nói nàng kêu ly lạc. Đồng nhiên, Túc dịch Lê nói. Lanh thương thần những mày, người còn nhớ rõ. Túc dịch Lê mềm máu, không biết vì cái gì, chính là không thể quên được. Kia tiểu tử, nên sẽ không thật là A Lê hài tử đi. Cái này, lanh thương thần có chút không chấn định. Nếu, nếu bị Hoàng Khanh biết, A Lê ở phía trước, còn từng có một cái hài tử. Như vậy. Bất quá thức mau, lãnh thương thần lại nghĩ lại tưởng tượng, này, hẳn là không thể nào, rốt cuộc lúc trước hai người bọn họ đại hôn thời điểm, khu khu, cái này lực quá. Nếu không, ngươi liên hệ hạ phụ thân ngươi. Lãnh thương thần thuận miệng nói, bất quá, hắn lại không nghĩ rằng, hắn lời này, làm túc dịch lê mắt đỏ trợn sáng ngời. Đúng vậy, có thể đi hỏi một chút phụ thân, hỏi hạ mâu thân đại nhân trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có hay không hài từ khác. thứ huyết mạch không thuần gì đó, không thích. Ở kế tiếp 4 ngày thời gian, Lạc Cửu Lê đều ở giúp Bùi chấn thi trầm, kia một tay tinh vi ngân châm không chỉ có làm Bùi chấn, càng làm cho hồi sát cung một chúng trưởng lão kinh ngạc cảm thán không thôi. Mà Lạc Cửu Lê, cũng không biết Bùi chấn là như thế nào lệnh chúng trưởng lão đồng ý, làm nàng mang đi thánh linh chi cung. Nhưng này đó đều không quan trọng, quan trọng là, bọn họ hiện tại không có đối nàng khởi sát tâm liền hảo. Lạc Cửu Lê dùng 4 ngày thời gian, giúp bùi chấn thanh đổ ở các thật nhỏ huyết quản chung máu bầm cùng độc tố. Hiện giờ bùi chấn, lớn nhất vấn đề đã bị Lạc Cửu Lê giải quyết. Mà dư lại điều dưỡng, Lạc Cửu Lê cấp tuyết phỉ nhạc để lại một chương danh sách, kế tiếp công tác toàn bộ giao cho tuyết phỉ nhạc. Bởi vì kia 4 ngày đều ở thi Trâm, bởi vậy Lạc Cửu Lê trong lúc chỉ đi ra ngoài quá một chuyến, bất quá kia duy nhất một lần ra ngoài, cũng không có gặp được tiểu báo tử. không có gặp được tiểu bao tử làm lạc cửu lê có loại mạc danh lưu thương liền nàng chính mình cũng không biết vì sao rõ ràng chỉ là gặp qua một lần liền thỉnh thoảng xét nghiệm tiểu bao tử kia trương tức giận khuôn mặt nhỏ ân thực đáng yêu ly lấy máu cốc gần nhất có truyền tống trận địa phương là một cái kêu huyết thành địa phương lạc cửu lê ở một đám người nhìn theo hạ chạm thượng hồi sát cung truyền tống trận mau quang thoáng hiện truyền tống trận thượng thiếu niên thon giải ngạo nghệ thân ảnh Đã biến mất không thấy. Mà ở lạc cửu lê bước lên truyền tống trận. Không lâu trước đây, mộ khách sạn nội, kia bị một lính đánh thuê mua hồi ma thú trứng, uổng phí thuân vỡ ra điều sóng ngân. Kéo kẹt. Cái khe một đường lan tràn, cuối cùng chỉnh viên ma thú trứng đột nhiên tắt nước, mà kia từ kia ma thú trứng nội bộ đầu, bỏ ra, lại là một con cả người nâu đen sắc sâu. Kia sâu hình thể không lớn, nhưng cả người kéo dài ra tới xúc chi, lại là cực dài rất nhiều. Trên đầu bốn song xích mắt, hung mang lập lòe. Này lúc này, vừa lúc cửa phòng mở ra thanh âm chuyển đến, tia nâu đen sắc ma trùng tám mắt co rụt lại, xúc chi toàn bộ phát lực, giống như lò xo so nhảy đi ra ngoài. a, bên này, dùng bốn ngày thời gian, mới cùng Túc Hoàng Khanh lấy được liên hệ, cung cầu được chân tướng cùng thăm dò một tia manh mối Túc Dịch Lê, không bình tĩnh, thậm chí nói ở trong gió hỗn độn. Cái gì? Mẫu thân chỉ có hắn một cái hài tử. Cái gì? Mẫu thân đại nhân hiện tại là Nam Trang. Trời biết đương túc dịch lê được đến mấy tin tức này khi, muốn tìm khối đậu hủ đâm chết tâm đều có. Một cái hài tử, Nam Trang. Kia có không thể nào, phía trước ở trên phố gặp được cái kia thiếu niên, kỳ thật chính là. Nghĩ đến đây, túc dịch lê chỉ cảm thấy một lòng nhảy bay nhanh, bất quá bình tĩnh lại sau, lại không xác định. Vẫn là phía trước kia điểm đáng ngờ, truyền kỳ ma thu hoàng tộc, phát cùng mắt cùng sắc. Chính là kia thiếu niên, không có A, thậm chí vẫn là dị đồng. Nhiên, coi như túc dịch Lê muốn đi trước hồi sắt cung hết sức, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, kia thi làm hắn tìm tìm kiếm kiếm ngàn vạn dặm quen thuộc hơi thở, chính lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ đảm đi. Túc dịch Lê sắc mặt kịch biến, này duy nhất khả năng tính chỉ có một loại, truyền thống. Mẫu thân đại nhân, rời đi. Cái này nhận chi, làm túc dịch Lê cả người đều hảo không được, ở trong ngáy mắt. khéo, bất quá, khéo không đến vài phút, túc dịch lê tiểu thân thể chấn động, mắt đỏ trung một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. hắn cũng không tin, hắn tìm không thấy mẫu thân đại nhân, mà giờ phút này, hồi sát cung vùng ngoại ô, một đội chính hướng tới hồi sắt cung chủ điện đi đến hắc y dì nhân, cầm đầu đao xẻo lão giả, chợt nhi bước chân một đốn. đại nhân, làm sao vậy? lão giả bên cạnh trung niên nam tử hỏi. kia đao xẻo lão giả. Tay phải vừa lật, trong tay liền xuất hiện một khối màu ngân bạch tinh thạch. Nhìn kia khối màu ngân bạch tinh thạch nửa ngày, đau xẻo lao giả sắc mặt khó coi, nàng rời đi. Trung niên nam tử sửng sốt, rời đi. Kia sẽ tới chỗ nào đi? Hồn chi tâm vừa mới có chút manh mối phỏng chừng là bước đầu mở ra, lúc này dễ dàng nhất bị trọng phong ấn. Nếu là người nọ trọng phong ấn, vậy không bọn họ chuyện gì. Phương Đông, nàng đi Phương Đông. Đao xẻo lão giả bỗng nhiên nói. Hôi mông không trung, âm trầm ám mai, tựa bịt kín một tầng hắc hôi sa mỏng, đại điệu bao phủ tán không đi âm khí, lệnh nhân tâm đầu nặng nề, áp lực phi thường. Lạc cửu lê từ truyền tống trận đi ra khi, liền nghe đến trong không khí, có một cổ nhàn nhạt thanh tuổi, kia hương vị, cùng phía trước nàng ở dị trùng thể chỗ đó, người được giống nhau như lúc, rõ ràng chính là dị trùng thể trên người phát ra hương vị. Phản cảm những mày. lạc cửu lê dị đồng vừa chuyển bắt đầu đánh giá khởi này tòa huyết thành bốn phía kiến trúc tối cao bất quá 10 mét cùng vây thú chi thành lưu này chi đô chọn dùng cự thạch kiến tạo bất đồng huyết thành toàn bộ kiến trúc đều là dùng hắc cương chế tạo tranh lượng hắc cương so với dày nặng cự thạch càng nhiều một phân băng hàn lạnh nhạt chi khí không có một tia độ âm đang nói làm người hàn từ tâm khởi mạn tận xương thủy chỉ là đơn giản nhìn nhìn Lạc cửu lê liền đối với tòa thành này ấn tượng, hàng tới rồi cực điểm, thậm chí so với lúc trước tràn ngập man di hơi thở lưu đầy chi đô, càng làm cho nàng xinh ghét. Lưu đầy chi đô, là loạn, nhưng này huyết thành, lại là tràn ngập một cổ tử khí, không hề sinh cơ. Chuyến tống trận thiết lập tại quảng trường chỗ, mấy trăm mét vuông quảng trường, giờ phút này chỉ có top 5 top 3 cái bảy quán vị người. Nhìn những cái đó cả người quấn quanh suy sút tiêu mỹ người. Lạc cửu lê mày nhăn đến càng khẩn. Trống trải đường cái tịch liêu vô cùng, rất nhiều cửa hàng đại môn, giờ phút này gắt gao đóng lại. Gió lạnh phất quá, thổi bay trên mặt đất một hai mảnh không biết tên màu đen rộng diệp, càng hiện đường phố thanh lánh hoang vắng. Không thích hợp. Quá không thích hợp. Tuy nói cửu trọng huyết môn lệ thuộc phạm vi thanh danh, luôn luôn không thế nào dễ nghe, nhưng này tòa huyết thành, có phải hay không có chút tiêu điều quá mức. Trên đường cái tuy là có không ít cửa hàng, nhưng khai trương chỉ là như vậy ít ỏi mấy gian, cả tòa huyết thành lại giống như bị rút đi sinh cơ, tinh thần xa suốt khó khăn. Ở trên đường cái đi rồi hồi lâu, lạc cửu lê rốt cuộc tìm được một gian không có đóng cửa lữ quán, không có do dự, trực tiếp đi vào. Lữ quán nội trang hoàng thực thô giáp, hôi hoàng trên tường lây dính khó coi vật nước, rất nhiều bàn ghế đều cổ xưa bất ham. Mà lữ quán nội quay chỗ, Một cái lao giả chính chán đến chết, chính mình cùng chính mình rơi xuống cờ. Vị này lao ra ra, xin hỏi hạ huyết thành đã xảy ra chuyện gì? Thượng một lần ta tới thời điểm, còn tương đối phồn hoa, như thế nào hiện giờ trở nên như vậy tiêu điều? Lạc cửu lê sắc mặt ngưng trọng, hoàn toàn chính là nói dối không chuẩn bị bản thảo. Nếu là bị giống thiên nhìn đến, lại đến hết trô nói rồi. kia lao giả, trong tay động tác một đốn, cũng không có ngẩng đầu đi xem lạc cửu lê. Chậm gì gì nói, huyết thành gần như nhiều sinh sự đoan, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Lao giả ngữ khí, mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng bi thương. Lạc cửu lê đôi lông mày hơi trọn, trong lòng ý nghĩ quay lại, thật sự đã xảy ra chuyện. Lao ra ra, ta ở trọ. Lạc cửu lê cũng không tính toán lại truy vấn. Rốt cuộc, huyết thành không phải nàng mục đích địa. Nghe được lạc cửu lê nói, lao giả mày nhăn lại, đầy mặt nếp nhăn, tựa nháy mắt thâm vải phần. Mà lao giả, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía lạc cửu lê, lại đang xem thanh lạc cửu lê tướng mạo khi, hơi hơi sừng sốt theo sau thật mạnh thở dài. Tiểu tử, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Lại ở huyết thành ngốc đi xuống, ngươi sẽ có nguy hiểm. Lao giả khuyên bảo. Dị đồng hơi trầm xuống, lạc cửu lê khó hiểu, có nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Lao ra ra, ngươi vì cái gì nói như vậy? Này nguy hiểm lại là từ đâu mà đến? lạc cửu lê theo lão giả nói hỏi vần đục ánh mắt rời về phía ngoài cửa lão giả thanh âm mở mị phiền muộn ở hơn một tuần trước cửu trọng huyết môn cũng không biết sao lại thế này Đồng nhiên đối các lệ thuộc địa vực cao tầng phát ra mệnh lệnh phàm là từ luân hồi thành bên kia lại đây nữ tính cần thiết toàn bộ khấu lưu mà hiện tại các nàng người cũng không biết bị đưa tới chạy đi đâu hơn một tuần trước luân hồi thành khấu lưu nữ tính nay cửu trọng huyết môn Đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Liên ở lạc cửu lê tưởng mở miệng hỏi lúc nào, lão giả tiếp tục nói, kỳ thật ngay từ đầu, chỉ là chảo từ luân hồi thành lại đây nữ tính, nhưng phát triển đến ngày hôm qua, từ hồi sát cung địa vực bên kia lại đây, một ít lớn lên tương đối thanh tuấn nam tử, cũng bị mang đi. Những cái đó bị mang đi người, đến nay còn không có tin tức truyền ra tới. Cho đến đi vào lữ quán đơn người phòng xếp, Lạc cửu lê như cũ nghĩ đến lao giả vừa mới lời nói. Càng là tưởng, lạc cửu lê liền càng là hoang mang, phảng phất có một cái lưới lớn ở nàng trên đầu giải khai, âm mưu hương vị càng thêm dày đặc. Cửu trọng huyết môn như vậy hành động, chẳng lẽ không sợ khiến cho cả nhân tộc công phẫn sao? Vẫn là nói, cái này hành động sau lưng ý nghĩa, cũng đủ làm cửu trọng huyết môn mạo cái hiểm, bọn họ bắt người có tác dụng gì? Chẳng lẽ là nhân tộc dị trùng thể nguyên thiếu? muốn kịp thời bổ sung chính là không đúng a vì cái gì chỉ trảo từ luân hồi thành bên kia lại đây nữ tính từ bỏ địa phương khác hơn nữa không phải nói nhân tộc dị trùng thể nguyên đều là nô lệ sao ở lạc cửu lê lên lầu sau không lâu lữ quán cửa tới một đám hung thần ác sát binh lính cầm đầu người nọ một chân đá ngã lăn láo giả phóng bản cờ quầy lạnh lùng nói lao nhân vừa mới chúng ta thu được tình báo nói ngươi trong tiệm có tử hồi sát cung bên kia lại đây người người nọ ở nơi nào mau nói bằng không láo tử băm người tay kia đầu mục nói xong một phen rút ra bên hông trường kiếm hung hăng mà chiều quay bổ tới vốn là có chút rách nát quầy nơi nào căng đến khởi này một kích lập tức liền hóa thành một đống gỗ vụn rơi rụng đầy đất mà lao giả rõ ràng bị binh lính đầu mục hung tàn dọa tới rồi hảo một lát sau mới run rẩy vươn ra ngón tay chỉ chỉ trên lầu biểu tình khủng hoảng trên lầu rẽ trái rác đệ nhị gian bọn lính được đến muốn tin tức cũng không vì khó lao giả kêu binh lính đầu mục bàn tay vung lên một đám người liền mênh mông quần cuộn lên lầu trên lầu lạc cửu lê mới từ phòng tắm trung ra tới cầm lấy treo ở vũ khí giá thượng màu đen áo giáp đang chuẩn bị mặc vào liền nghe được phòng ngoại chuyện tới ẩm ĩ thanh âm trong tay động tác một đốn lạc cửu lê mày một ninh bỗng nhiên cảm thấy có chút bực bội Mà xuống một khắc, nàng trong phòng bị người một chân đá văng ra, mấy cái ăn mặc màu đen áo giáp binh lính, vọt tiến vào. Đầu tiên tiến vào binh lính đầu mục, nhìn đến đứng ở vũ khí giá bên cạnh thiếu niên, hung ác nham hiểm mắt nhỏ trùng kinh diễm trợt lóe mà qua. Thiếu niên tinh xảo như thần tác khuôn mặt, trắng non như ngọc, trên mặt mỗi một cái đường cong, đều cực kỳ hoàn mỹ. Cặp kia xinh đẹp dị đồng trung, hình như có liệm diễm ba quang ở trong đó lưu chuyển. mong hề chi gian lại là nhiếp nhân tâm hồn thiếu niên thon dài thân hình bao vây ở tắm dùng trường bảo trung cực kỳ bình thường thường thấy trường bào, thế nhưng bị thiếu niên xuyên ra quý khí giống như hoa phục mỹ y ẻ nhưng kia binh lính đầu mục chỉ là sừng xuất sau liền khôi phục dị vãng hung ác bộ dáng tiểu tử ngươi từ hồi sắt cung bên kia lại đây ở kia chúng binh lính không phân xanh đỏ đèn trắng xâm nhập chính mình phòng khi, là cửu lê toàn thân lệ khí đã ẩn ẩn hiện lên. Hơi hơi cúi đầu, tùy ý trên trán nhỏ vụn mặc phát ngăn trở sát khí bốn phía mắt, là kiểu lê lăng môi nhẹ động Đi ra ngoài, lạnh leo thanh âm, không có một tia độ ấm, làm người không được khắp cả người phát lạnh. Chúng binh lính thân hình hơi hơi chấn động, trong lòng không được bước lên khởi nhẹ nhẹ đều ý. Nhiên, nhận thấy được chính mình cư nhiên bị một cái, thoạt nhìn so nữ nhân còn xinh đẹp tiểu tử chân đến, binh lính đầu mục tức khắc nổi trận lôi đình. Tiểu tử ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng đừng quái lao tử không khách khí. Nói xong, kia binh lính đầu mục liền cầm trong tay trường kiếm, bổ về phía lạc cửu lê. Trường kiếm lập loè hàn mang, khí thế bức người, mang theo lăng liệt sát chiêu mà đến. Lạc cửu lê dị đồng sầu trầm, thân mình nhanh chóng hướng bên cạnh trận lóe, ở sai khai trường kiếm nháy mắt, tay ruôi ra, tinh chuẩn chế trụ binh lính đầu mục kiết hầu, năm ngón tay phát lực. Giang rắc. Sương cốt đứt gãy thanh âm, ở trong phòng vang lên. Mặt khác binh lính thân hình chấn động, không thể tưởng tượng nhìn trước mặt xinh đẹp thiếu niên, trong mắt sợ hãi mạng thượng. Mà lạc cửu lê nhẹ buông tay, kia binh lính đầu mục thi thể, thẳng về phía sau ngã xuống, hung hăng mà ném tới trên sàn nhà. Mắt vượng đỏ qua, mang theo ngập trời huyết sắt chi khí, lạc cửu lê lăng môi nhẹ động, lan. Thượng, đem tiểu tử này bắt lấy, bằng không sau khi trở về. Chúng ta không tránh được muốn chịu trừng phạt. Có vẻ run rẩy run tiếng nói vang lên, chúng binh lính liếc nhau sau, trước sau rút ra bên hông vũ khí, vọt đi lên. Lạc cửu lê hiện tại là phi thường khó chịu, ngươi không lý do bị người đặt môn, lại nói muốn bắt người, còn có thể vui vẻ liền kỳ quái. Chào quá bên cạnh vũ khí giá, đối với xông lên binh lính một ném. Ở chúng binh lính bị trở khi, lạc cửu lê cầm trong tay màu đen truy thủ, thân hình như quỷ mị nhanh chóng tiến lên. ở chúng binh lính chi gian xuyên qua một vòng liền trở lại phía trước trạm địa phương mà những cái đó bọn lính hai mắt trừng lớn giống như thoát khung mà ra trong mắt sinh cơ thối lui cổ chỗ quyến rũ huyết tuyến dâng lên đỏ tươi cực nóng huyết lạc cửu lê mắt lạnh nhìn ngã xuống binh lính tay trái vung lên mấy đoàn nho nhỏ đạm kim ngọn lửa liền hướng tới thi thể mà đi bất quá là một lát trong phòng thi thể liền bị lạc cửu lê rửa sạch đến không còn một mảnh Nếu không phải trên sàn nhà, giờ phút này còn lây dính máu tươi, chắc chắn cho người ta một loại gió hêm sóng lạng ảo giác. Nhiên, là cửu lê lại sẽ không đem vừa mới sự, coi như không có phát sinh quá. Huyết bên trong thành, thế nhưng hỗn loạn như vậy. Bọn họ rốt cuộc muốn bắt những người đó làm cái gì? Mục đích ở đâu? cửu trọng huyết môn ở sau lưng, đến tột cùng tính kế cái gì? Huyết thành doanh trại quân đội nội. Đám kia thùng cơm như thế nào còn không trở lại? trung niên nam tử một trưởng chụp ở bên người hoa lê bàn gỗ thượng kia hoa lê bàn gỗ mặt ngoài nháy mắt khai một cái đại đại vết rách trung niên nam tử trước mặt đứng một chúng binh lính nhưng lúc này lại là đại khí cũng không dám ra một tiếng mà thấy không có người trả lời chính mình trung niên nam tử lại đánh một trường nói chuyện đều ếch sao Vâng! anh hoa lê bàn gỗ ầm ầm vỡ vụn lệnh kia chúng binh lính thân mình run rẩy một lát sau xếp hạng đằng trước kia binh lính nơm nớp lo sợ nói, đốc chủ, ta đoán bọn họ có thể là đụng tới phiên thoái, rốt cuộc lần trước, cũng là loại tình huống này. Câu nói kế tiếp, càng nói càng nhỏ giọng, tia binh lính trong lòng cũng là ở trong tối thầm tê khổ. Trước mắt người này, là từ cửu trọng huyết môn tổng bộ hàng không xuống dưới. Đến nỗi vì cái gì hàng đến nơi đây tới, là bởi vì hơn một tuần trước, khi đó cửu trọng huyết môn mới hạ đạt, bắt giữ từ hồi sắt cung địa thế lực phạm vi lại đây người mệnh lệnh. bắt người liền bắt người bọn họ phụng mệnh hành sự chính là chính là phái ra đi kia đội người thế nhưng bị giết thừa một cái trở về dư lại người tác dụng phảng phất chính là trở về cho bọn hắn mang cái tin mà thôi tiền nhiệm đốc chủ tức khắc nổi trận lôi đình tự mình dẫn người đi hắn như thế nào cũng quên không được tên kia giống như trích tiên nam tử chỉ là tay vừa nhấc liền đem thực lực đã đạt tới thất cấp đại linh sư trước đốc chủ phong ấn tại khắc băng trung kia khắc băng Bất quá là một cái trước mắt, liền vỡ thành băng mạt, cũng mang đi. tiền nhiệm đốc chủ sinh mệnh. Ý thức được tình huống không đúng, bọn họ này đó tiểu binh chạy nhanh đào tẩu, may mà, kia hai người không có đuổi theo. Đã xảy ra chuyện. Trung niên nam tử rũ dụ, dụ mắt, cả người tức giận, như là bình ổn xuống dưới. Nhiên, cặp kia buông xuống ngủ đáy mắt lại là hung ác một mảnh, giống như ác lang. Đi, cùng buồn đốc đi một chuyến, buồn đốc đảo muốn nhìn. Là thần thánh phương nào ở tắc quái? Trung niên nam nhân nói. Bên này là cửu lê, đem phòng sàn nhà đơn giản rửa sạch hạ sau, liền đi xuống lầu dùng cơm. Nhìn chia năm sẻ bảy lữ quán quài, mắt phượng hơi chấm xuống, lạc cửu lê nói, lao ra ra, ngươi ở đâu? Ở đại sảnh hô một tiếng, đợi hồi lâu, đều không có người trả lời. Lạc cửu lê mày nhăn lại, theo sau nhớ tới cái gì, nhanh chóng tử nhận không gian trùng, lấy ra một trương màu bạc mặt nạ mang lên. Mà lúc này, cửa truyền đến một tiếng trói thai khó nghe tiếng cười. tiếng cười, như là kim loại cọ sát phát ra thanh âm, lại như là dòi bỏ dần dần tận xương, làm người cả người khó chịu. Lạc cửu lê mày nhăn đến căng khẩn, không tự giác chiều cửa thang lầu vị trí xê dịch. Ngay sau đó, lạc cửu lê liền nghe được cửa có người đang nói chuyện. Đại nhân, ngài mới vừa nói kia đồ vật, tới cửu trọng huyết môn lệ thuộc khu vực nội. Chủ nhân tin tức. Há có thể cho phép các ngươi nghi ngờ. Tiểu nhân không có hoài nghi chủ nhân ý tứ, chỉ là có chút tò mò chủ nhân làm sao mà biết được. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, nghe theo mệnh lệnh đó là Lạc cửu lê nhún mày, kia đồ vật. Chủ nhân, như thế nào nghe tới, lại là một thế lực lớn. Ma liên ở Lạc cửu lê còn ở nghi hoặc hết sức, vừa mới nói chuyện kia mọi người, lại là từ ngoài cửa đi đến. Lạc cửu lê chỉ cảm thấy, Một cổ cực kỳ âm tà tàn nhẫn hơi thở, nên diện mà đến. kia hơi thở, như là bị cầm tù ở luyện ngục trăm năm, không được siêu sinh ác quỷ chi khí. Chỉ là kia cổ nồng đậm đến làm cho người ta sợ hãi tà khí, lạc cửu lê liền biết này nhóm người tuyệt đối không dễ trọng hơn nữa nàng, cũng nhất định đánh không lại. Bất động thanh sắc di rời thân tử, lạc cửu lê một lần nữa lên lầu, trở lại chính mình phòng. Ở trên giường ngồi một lát, nhưng lạc cửu lê lại bình phục không được. kia viên sao động bất an tâm. phảng phất có cái gì không tốt sự, liền phải phát sinh giống nhau, cái loại cảm giác này thật là tao tột đỉnh. Ở lạc cửu lê thân hình, biến mất ở thang lầu chỗ rẽ sau một khắc. Kia ăn mặc một thân màu đen trường bào lao giả, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thang lầu phương hướng. Lao giả như nước ánh mắt, lộ ra hung ác nham hiểm hàn, một tức tức đảo qua lạc cửu lê mới vừa rồi chạm địa phương. Sau một hồi, lão giả mới cuối cùng thu hồi ánh mắt vung tay lên ý bảo bên người người đi đem lữ điếm lao bản tìm ra mà lúc này lữ quán ngoài cửa lại tới nữa một nhóm người màu đỏ sầm áo giáp bọc thân mỗi một cái trên mặt đều mang theo âm lệ chi khí giả dạng cùng mới vừa rồi bị lạc cửu lê giết chết kia phê binh lính giống nhau như lúc cầm đầu kia trung niên nam tử đầu tiên bước vào lữ quán cửa hai mắt đảo qua liền thấy được kia chúng hắc y nghệ nhân Sắc mặt hơi trầm xuống, trung niên nhân trầm giọng hỏi, các hạ phương nào nhân sĩ? Tin tức rõ ràng nói, từ hồi sát cung bên kia tới, chỉ có một xinh đẹp thiếu niên. Như thế nào hiện tại, nhiều như vậy một đám người. Áo đen lão giả liếc trung niên nam tử liếc mắt một cái, mắt hàm khinh thường. Đối phương là cựu trọng huyết môn người thân phận, đã không cần nghi ngờ, nhưng bọn hắn lại không có nghĩa vụ, đem chính mình thân phận nói cho bọn họ. cựu trọng huyết môn, tính thứ gì? Lao giả không nói gì, nhưng thật ra hắn bên cạnh nam tử lạnh lùng nói, chúng ta thân phận các ngươi cũng xứng biết. Lan, kiêu ngạo hương ngạnh thái độ, làm cửu trọng huyết môn người tức khắc phát hỏa. Kiêu huyết thành tân nhiệm đốc chủ bàn tay to vừa nhấc ngừng phía sau ẩn ẩn bùng nổ binh lính. Các hạ, ở cửu trọng huyết môn địa bàn, vẫn là thu liễm điểm cho thỏa đáng. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói câu, đáy mắt trồ áp lực tức giận, khó có thể phát hiện. Nhưng trung niên nam tử như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn một câu, liền chọc giận áo đen láo giả bên người nam tử. kia nam tử cánh tay dài dối ra, toàn bộ cánh tay lại là nhanh chóng biến hình, cuối cùng hóa thành một cái phúc mãn màu đen vẻ thú cánh tay, ngũ trào như nhận sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Biến hình, chỉ là trong nháy mắt sự. Máu tươi vẩy ra, nam tử thú cánh tay, thẳng xuyên qua huyết thành doanh trại quân đội ngược chỗ, mang ra một viên còn ở nhảy lên trái tim. Huyết thành đốc chủ trừng lớn một đôi mắt, nhìn thú chảo chung nhảy lên trái tim, trong mắt nhấc lên ngập trời hận ý. Gian nan tử trong lòng lấy ra một cây, chỉ có ngón tay dài ngắn màu đen đoàn quản huyết thành đốc chủ đối với mặt trên cái miệng nhỏ hùng hăng một tuổi. Theo sau, mới nhắm lại mắt, chỉ là hắn khỏe miệng chỗ kia mạt độ cùng, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Ô, trâm trọng, cùng loại kèn thanh âm vang lên, lữ quán cửa chung quanh trên mặt đất. Hưởng phí vỡ ra một cái lại một cái cái khe, những cái đó ngang dọc đan xen cái khe, nhanh chóng liền thành một cái lưới lớn. Trên mặt đất cái khe, dần dần nô lên một đám cao lớn màu đen trứng giái. Ở màu đen trứng giái hoàn toàn lộ ra mặt đất sau, trứng giái nhanh chóng tan vỡ, một đều đều khuôn mặt hủ bại, rồi bọ mọc lan tràn dị trùng thể. Dị trùng thể xuất hiện, rõ ràng làm huyết thành các binh lính chấn tinh không ít, một đám thân thể cũng không run lên. Có chút đắc ý nhìn áo đen láo giả một đám người. Mà kia áo đen láo giả, chỉ là đánh cái thủ thế, bên cạnh hắn hai người liền vọt đi lên. Hai người hai tay, đều là hóa thành thú chảo, tay không cùng dị trùng thể vật lộn lên. Trên lầu lạc cửu lê, đang nghe đến kia thanh tựa mang theo nào đó ma chú kèn khi, đồng tử hơi hơi co rụt lại, hai ba chạy bộ đến bên cửa sổ thượng, từ trên lầu đi xuống nhìn lại. Giờ phút này lữ quán trước cửa, tụ tập một số lớn dị trùng thể. mà đường phố trên mặt cái khe còn ở lan tràn không ngừng có màu đen trưng rái từ ngầm toát ra còn có rất nhiều dị trùng thể từ các nơi chạy tới lữ quán phương hướng sao lại thế này là thanh âm kia đem dị trùng thể triệu hoán lại đây chính là vì cái gì mà lạc cửu lê thực mau liền biết vì cái gì hai gã cao lớn to lớn nam tử chính tay không cùng một chúng dị trùng thể vật lộn nhưng đương lạc cửu lê đem ánh mắt chuyển qua Kia hai song thú trên cánh tay khi, mắt phượng run rẩy trong lòng kia cổ lệnh nàng không được bài xích cảm giác, lại lần nữa xuất hiện mà ra. Cặp kia thú cánh tay. Cặp kia thú cánh tay, làm nàng nhớ tới lúc ấy nàng cướp đế đâu ngục giam sau, lẻ loi một mình đem đế ngục giam cao tầng dẫn dắt rời đi tình hình. Mà lúc ấy, nạp lan vệ bên cạnh cái kia trung niên nam tử, chính là thú hóa vì nửa ma thú. Nhìn kia bén nhọn lợi trảo, lạc kiểu lê bỗng nhiên cảm giác. chưa khỏi hẳn vai trái ẩn ẩn làm đau lên trong lòng đối kia mọi người càng là vạn phần chán ghét kia hai gã nửa ma thú tàn sát dị trùng thể không ở số ít nhưng rất nhiều dị trùng thể tiếp viện làm hai gã nửa ma thú đều có chút đáp ứng không xuể theo thời gian từng giọt từng giọt quá khứ kia hai gã nửa ma thú lại là bị thương mà trong đó một cái cư nhiên là bị vài phần dị trùng thể liên hợp cắn bả vai phế vật áo đen láo giả chửi nhỏ thành Cốt xấu như xài vung tay lên, hắn phía sau những người khác, cũng gia nhập trong chiến đấu. Chiến cuộc, lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lạc cửu lê ở trên lầu quan vọng, nhưng ở mặt khác hắc ý hề nhân gia nhập chiến đấu sau, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Không có bất luận cái gì do dự, lạc cửu lê đem đồ vật đơn giản thu thập hạ, liền cẩn thận ra khỏi phòng, nhiều lần biến chuyển sau, đi vào lữ quán bên kia, theo sau triệu ra hắc nhận. Hắc nhận! Ta phải rời khỏi nơi này, có thể không bị dưới lầu những người đó phát hiện, liền không cần bị bọn họ phát hiện. Lạc cửu lê nói, ngữ khí dị thường nghiêm túc. Hắc nhận tuy rằng không biết hiện giờ tình huống, nhưng thú loại đối nguy hiểm phát hiện tính, trước nay đều là cực kỳ nhạy bén. Dưới lầu đám kia người hơi thở, ông tà tàn nhẫn, tuyệt phi người lương thiện. Nếu tiểu bệ hạ nói như vậy, nhất định có nàng đạo lý. Vì thế lập tức, hắc nhận liền gật đầu đáp ứng rồi. Nhiên. liền ở lạc cửu lê thừa hấp nhận bay ra lữ quán sau không lâu áo đen lão giả trong tay màu nâu nhẫn uổng phí phát ra thứ hương quang lão giả trên mặt biểu tình biến đổi nhanh chóng đệ đệ nhẫn mặt ngoài một cái thật nhỏ đột điểm tiếp theo nháy mắt một tiếng khàn khàn khó biến tuổi tiếng nói chuyển đến uy thích bổn tọa sau đó sẽ truyền một khối đặc thù tinh thạch với ngươi kia tinh thạch có thể dò xét ra 50 mươi giảm nội hay không có hồn chi tâm tung tích ngươi mặc làm bổn tọa thất vọng chủ nhân uy thích nhất định không phụ chủ nhân kỳ vọng cao áo đen láo giả cũng chính là người nọ trong miệng uy thích trầm giọng trả lời ở kia nháy mắt uy thích trong mắt lộ ra âm trầm ám mang làm nhân sinh sợ một lát sau uy thích trước người không gian trợn vặt mẹo một cái toàn thân ngân bạch cầu trạng tinh thạch từ không gian trung bay ra tới uy thích một tay bắt lấy ngân bạch viên cầu tinh thạch hung ác nham hiểm hai mắt trói chặt ngân bạch viên cầu trong mắt dần dần nổi lên cuồng nhiệt Linh lực điều khiển, đạo nhập viên cầu tinh thạch trung, mà kỳ quái một màn, như vậy đã xảy ra. Lấy tâm đường kính vì mặt cắt, hướng hai bên tách ra, tách ra sau hai nửa viên cầu bên trong, lam quang lập lòe. Theo sau, viên cầu hai mặt cắt thượng, hiện ra một mặt tiểu xảo quang bình. Mà quang bình thượng, ly điểm đỏ cực gần, cơ hồ trọng điệp địa phương, lại là có một chút nhàn nhạt, nhạt, như có như không ngân bạch. Nhìn về điểm này nhàn nhạt, nhạt ngân bạch. Uy thích đồng tử đột nhiên co rụt lại, hướng tới những cái đó còn ở cùng dị trùng thể vật lộn người hô to, trở về. Lục soát cho ta này gian lữ quán, người nọ ở chỗ này. Nghe được uy thích tiếng la, những cái đó hắc y nhân đều là sửng sốt, theo sau cũng không đối phó dị trùng thể, đồng thời bước ra trở về, binh phân mấy lộ chiều lữ quán các nơi đi đến. Nhưng uy thích lại vào lúc này phát hiện, trong tay ngân bạch viên cầu trên mặt quan bình, này thượng về điểm này ngân bạch Dần dần biến mất không thấy. Cuối cùng cuối cùng, Quang Bình Thượng chỉ còn lại có một cái điểm đỏ. Vi thích sắc mặt trầm đến đáng sợ, hung ác nham hiểm trong đôi mắt, lộ ra giống như rắn độc tàn nhẫn mang, cả người hơi thở, ở kia nháy mắt trở nên càng vì âm lệ tàn bạo. Đáng chết. Chầm một bước. Vi thích đấm đặt ở bên cạnh người tay, càng nắm càng khẩn, gân xanh đột ngột đến đáng sợ. Đại nhân, chúng ta chỉ ở một gian phòng nội. Phát hiện cái này. Một người hắc y nam tử, đôi tay chỉnh lên một cái lây dính máu băng vải. Băng vải thượng máu, mang theo mấy phần ngân bạch, thần bí cao quý. Tiếp nhận băng vải, vi thích xương không ngón tay, nhẹ nhàng ở huyết hoa thượng cọ sát. Giờ phút này máu, đã hoàn toàn làm, hẳn là từ miệng vết thương thay cho, có một đoạn thời gian. Vi thích đột nhiên buộc chặt nắm tay, băng vải ở trong tay hắn, nháy mắt hóa thành cực tế vải vụn. Mà kia vải vụn. Nhanh chóng ở bị hắn trong tay tràn ra điểm điểm hắc mang nuốt hết, cuối cùng không dấu vết. Bên kia lạc cửu lê, ở trong lòng bất tường dự cảm sử dụng hạ, trước tiên rời đi lữ quán. Nhưng nàng lại như thế nào cũng nghĩ đến, chính là cái loại này làm nàng đứng ngồi không yên cảm giác, ngoài ý muốn cứu nàng một cái mệnh. Cũng không nghĩ tới, nếu là nàng lại xong rời đi như vậy hai phút, nhất định sẽ trở thành vĩnh không thấy thiên nhật dưới bậc chi tù. Thưa hấp nhận. Lạc cửu lê thực mau liền lật qua một tòa núi lớn. Giờ phút này phía chân trời, đã dần dần ám xuống dưới, tối mờ mịt một mảnh, không thấy hạo nguyệt đầy sao. Tự đại trong núi, tản mát ra một loại âm trầm u lánh hàn, mà theo một tiếng bén nhọn tiếng tê truyền chuyển vào bên hai. Lạc cửu lê mắt sắc phát hiện, cách đó không xa hình như có rất nhiều phi hành loài ma thú, chính chiều phía chính mình mà đến. Trên người xuyên chính là màu đen áo giáp, mà lạc cửu lê trên mặt màu bạc mặt nạ. đã ta xuống dưới, hấp nhận cả người lông chim đen nhánh như mực. Bởi vậy một người một hưng, ở không có nguyệt hoa ám dạ trùng, nhưng thật ra cực kỳ chịu bảo hộ. Ở Ly Lạc Cửu Lê ba trăm mễ có hơn địa phương, một đám phi hành loài ma thú, chụp phủi thật lưa cánh, nhanh chóng chiều Lạc Cửu Lê phương hướng mà đến. Những cái đó ma thú trên đầu, lại là đứng người. Hấp nhận, hàng đến độ cao, sai khai bọn họ. Lạc Cửu Lê trầm giọng nói, có thể ở lấy máu cốc phụ cận xuất hiện loại này phi hành thức đội ngũ không cần đoán kia trong đội ngũ nhất định là kiểu trọng huyết môn người hiện tại nàng chỉ có một người có thể hay không đối phó được vẫn là một cái không biết bao nhiêu huống chi rút dây động rừng luôn luôn đều không phải nàng tắt phong hấp nhận đương mục dùng mình bốn cánh hơi hơi một nghiêng độ cao lập tức liền hàng xuống dưới gần như là dung nhập phía dưới hoang vắng ám hắc thổ địa trung một lát sau Phía chúng phi hành ma thú, liền đã đi vào lạc cửu lê trên đỉnh đầu. Lạc cửu lê ngẩn đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy phía trên ma thú nửa trong suốt cử cánh, cùng với một đôi chậm đã hàn mang tiêm trảo. Lạc cửu lê nhìn ra một chút, lại là có 50 đầu ma thú. Đại bộ phận cấp bậc, đều ở thánh thú 3-4 cấp tả hữu, nhưng cũng có thiếu bộ phận là cao cấp tiên thú, thậm chí là thần thú, cũng xuất hiện một đầu. Nhìn phía trên chúng ma thú, lạc cửu lê trong lòng lộ bột một chút. Nàng chỉ biết, nàng hiện tại tình cảnh có chút không xong. Bởi vì, phía trên đội ngũ, không biết như thế nào ngừng lại. Con mẹ nó, ngưng ở nàng trên đầu là mấy cái y tứ. Đi a như thế nào không đi rồi. Trong tay hơi hơi toát ra hãn, lạc cửu lê một lòng cao cao treo lên, khẩn trương nhìn trên đỉnh đầu. Số lượng có chút khổng lồ ma thú đội ngũ. Mà kia đội ma thú đội ngũ, ngừng một lát sau. Vốn di cực kỳ chỉnh tề có tự đội hình Đông nhiên phân tán mở ra Hai đầu hoặc tam đầu ma thú Vì một cái tiểu đội Hướng tới bất đồng phương hướng bay đi Mà làm lạc cửu lê buồn bực vô cùng chính là Các ngươi phân tiểu đội tính Phân phương hướng cũng coi như Làm gì đem độ cao dáng xuống Không biết sẽ quấy dày đến nàng sao hấp nhận Ở phía trước 300 mễ rừng cây rớt xuống Lạc cửu lê mắt vượng hiếp lại Trong mắt tôi ra sắc lệnh Xem ra chúng ta muốn đi lên một đoạn. Lạc cửu lê nói, hắc nhận tự nhiên là vâng theo. Bốn cánh khẽ nhúc nhích hắc nhận thanh vô tức bay đến rừng cây trên không. Đem độ cao hàng đến thẳng đến ưng chảo gần như đụng tới ngọn cây khi, hắc nhận trên người hắc mang trận lóe hóa người. Mà lạc cửu lê, thân hình linh hoạt đạp lên nhánh cây thượng, ẩn vào còn tính tươi tốt cành lá chung cực kỳ nhanh nhẹn ở nhánh cây thượng nhảy vài cái, thực mau liền từ ngọn cây rơi xuống trên mặt đất. trong rừng cây cực hắc u ám khiếp người lại mang theo đến xương ấm lãnh như là chung quanh nhẩn nấp vô số rán độc tôi kịch độc răng nanh tùy thời muốn đâm vào da thịt đoạt nhân tính mệnh ánh mắt cẩn thận ở bốn phía quét một lần không có phát hiện cái gì vấn đề khi lạc cửu lê mới thoáng nhẹ nhàng thở ra Ưng thị lực vốn dĩ liền cực hảo liền tính ở trong đêm đen hát nhận cũng có thể đem chung quanh xem đến rõ ràng hoàn toàn không chịu trở ngại bởi vậy hát nhận đi tới lạc cửu lê phía trước vì nàng chặn lại một ít mọc lan tràn nhánh cây dây đằng hoặc là thỉnh thoảng từ quanh thân vụt ra độc trùng hai người mới đi rồi 10 phút tả hữu trên đỉnh đầu liền truyền đến cự cánh vô tiếng vang ngay sau đó một trôi đối thoại truyền vào hai người trong hai đội trưởng nếu là chúng ta tìm không ra kia muốn tìm được khi nào bành trí tiểu tử ngươi ít nói nhảm ngoan ngoan chấp hành mệnh lệnh là được đội trưởng có phải hay không ngươi trên tay kia đồ vật không chuẩn a Ai sẽ giống chúng ta giống nhau, hơn phân nửa đêm không ngủ được, nơi nơi chạy. Hai người đối thoại, nghe được lạc Cửu lê không hiểu ra sao. Nhưng từ hai người đối thoại chung, lạc Cửu lê nhiều ít biết, Cửu trọng huyết môn hẳn là ở tìm thứ gì. Nơi nơi chạy. Nói như vậy nói, không phải tìm người, chính là tìm ma thú. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác, chuyện này cùng phía trước lùng bắt nữ tính sự, là có liên hệ. Nếu thật sự có liên hệ, kia kết hợp lên chính là... Cửu trọng huyết môn ở tìm nữ nhân Cái kia được xưng là đội trưởng người Nghe được bành trí nói sau Như là lâm vào nào đó tự hỏi Trong khoảng thời gian ngắn Chuyên vào lạc cửu lê trong hai, Chỉ có hai đầu ma thú cự cánh vỗ thanh âm Mà sau một hồi Mới lại lần nữa nghe được đối thoại thanh Kỳ thật ta cũng không biết Môn chủ muốn làm gì Trước một đoạn thời gian Không phải làm người bắt rất nhiều từ hồi sát cung lệ Thuộc khu vực lại đây nữ tính sao Toàn giết chết Toàn đã chết. Đội trưởng ta như thế nào không biết. Thiết, bành trí tiểu tử ngươi còn chưa đủ tư cách sao. Tựa như lần này đại trưởng lão cấp hạ phát tinh thạch, chỉ có đội trưởng cấp bậc mới có, còn làm chúng ta tuần tra thời điểm đều phải mang theo. Đội trưởng, ngươi nói thứ này, là tìm cái gì dùng. Hình như là dùng để tìm nữ nhân, đại trưởng lão nói, nếu là tinh thạch quang bình thượng, biểu hiện có ngân bạch lượng điểm, chính là kia nữ nhân xuất hiện ở phạm vi 5 giảm nội. Nếu là có thể đem nàng bắt lấy, trực tiếp ngồi trên trưởng lão vị trí. Còn có ngân bạch lượng điểm xuất hiện khi, muốn kịp thời báo cáo hồi cửu trọng huyết môn. Kia! Đội trưởng, ngươi báo cáo đi trở về sao? Ngươi ngốc ca! Báo cáo trở về, công lao rất có thể liền không ta phân, ta mới sẽ không như vậy buồn. Hai người đối thoại, làm lạc cửu lê trong lòng, phảng phất đè ép một cục đá lớn. Không nghĩ tới... Những cái đó từ hồi sắt cung lệ thuộc địa vực tới nữ nhân đều đã chết, hơn nữa cửu trọng huyết môn, thật đúng là ở tìm một nữ nhân. Bạo khiến cho cực vực nơi, toàn nhân tộc công vẫn nguy hiểm, chỉ vì tìm một nữ nhân. Nay chỉ có thể thuyết minh, kia nữ nhân trên người giá trị, đáng giá cửu trọng huyết môn làm như vậy. Bất quá, nàng đảo muốn nhìn một chút, kia cái gì đội trưởng trong miệng tinh thạch. Hắc nhận, chờ hạ chúng ta liên thủ. Đem kia cái gì đội trưởng trong tay tinh thạch lấy lại đây, quá một lát người hóa hồi nguyên hình, vấy nhiếu kia hai đầu ma thú, làm chúng nó đem trên lưng người ngã xuống, mặt khác giao cho ta. Lạc cửu lê nhỏ giọng nói, hắc nhận gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Phía trên hai người còn đang nói chuyện thiên, ngồi xuống tam giai ma thú, đống nhiên đột nhiên vừa động, trong miệng sợ hãi giống thành không ngừng. Tiếp theo, hai người liền rất bi thôi, bị chấn kinh tọa kỵ, từ không trung bỏ xuống. Mà đang ở không ngừng đi xuống lạc hai người, nhìn đến một đầu thật lớn bốn cánh hắc gừng không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới, giờ phút này chính đuổi đi bọn họ tọa kỵ. Hai người thực lực đều tính không có trở ngại, cho dù ở không hề chuẩn bị trạng huống hạ bị ma thú vứt lạc, ở không trung đã ổn định thân mình, rơi xuống đất khi không đến mức quá khó coi. Dựa! từ đâu ra chết ưng! kia đội trưởng ngẩng đầu nhìn hắc nhận mắng câu, nhưng theo sau, đống nhiên thân mình cứng đờ. Ngay sau đó chợt quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một thân cây, trên mặt bất an cùng ngưng trọng nửa nọ nửa kia. Mà kia cây lúc sau, nghiễm nhiên chính là lạc cửu lê lúc này vị trí nơi. nhạy bén nhận thấy được, kia cái gì đội trưởng nhìn chính mình phương hướng, lạc cửu lê nhúng mày, cảnh giác tính cũng không tệ lắm. Đội trưởng, ngươi đang xem cái gì? Bành chi có chút khó hiểu. Sau khi nói xong, nhanh chóng nhìn quanh hạ bốn phía Theo sau hướng tới Hồng Phi Hùng bên cạnh dịch vài bước. Ngày thường xem quen rồi rừng cây, lúc này thế nhưng làm hắn cảm thấy trong lòng phát lạnh, giống như có cái gì đáng sợ đồ vật giấu ở trong rừng cây mặt. Nhìn một hồi lâu, Hồng Phi Hùng rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Lấy ra bên hông màu đen tiểu tinh thạch, đưa vào linh lực, khởi động quang bình. Hồng Phi Hùng nhìn chầm chằm quang bình nửa ngày, rồi sau đó có chút hoang mang gãi gãi đầu. Kỳ quái, rõ ràng tinh thạch thượng, biểu hiện chính là nơi này. như thế nào không có phát hiện chung quanh có những người khác chẳng lẽ là tinh thạch hỏng rồi sau khi nói xong Hồng Phi Hùng dùng tay gõ gõ tinh thạch nhiên, mặc kệ hắn như thế nào đuồng lịch Quang Bình thượng về điểm này thâm sắc ngân bạch không có di động nửa phần như cũ cùng Quang Bình trung tâm điểm đỏ trọng điệp ở bên nhau lạc cửu lê ở Hồng Phi túi đầu xem tinh thạch khi dị động nội ưu quang bạo trướng rút ra bên hông màu đen truy thủ Thân hình nhanh chóng chuyển qua hai người phía sau cây cối mặt sau. Mà đang ở xem xét tinh thạch Hồng Phi Hùng, mày nhăn lại, đống nhiên nhanh chóng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chung quanh vài lần. Phát hiện không có khác thường sau, Hồng Phi Hùng lại lần nữa cúi đầu, mấy phần đùa nghịch trong tay tinh thạch, lẩm bẩm nói, như thế nào cảm giác, giống như có chỗ nào không thích hợp. Nam thật chặt trong tay truy thủ, lạc cửu lê trong mắt sát ý tràn đầy, đột nhiên chiều Hồng Phi Hùng vọt đi lên. ở trong nháy mắt kia sắc khí như hải kinh sợ tâm thần hồng phi hùng đồng tử co rụt lại sau lưng dày nặng như núi sắc khí thế nhưng làm hắn có trong nháy mắt trong đầu chỗ trống một mảnh hơn nữa là cửu lên là đánh lén cho nên hồng phi hùng không kịp phòng ngự thậm chí nói thân mình còn không kịp di động mảy may trái tim liền bị một phen sắc bén truy thủ hung hăng mà cắm đi vào trận nếu như tới biến cố làm bành trí cả kinh nhưng hắn cũng không sống một mình bao lâu Một con thon dài trắng non tay, khấu thượng cổ hắn. Giang rắc. xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, bất quá là mấy tức thời gian, lạc cửu lê liền đã đem hai người, vô thanh vô tức giải quyết. rũ mắt nhìn chính mình vai trái, lạc cửu lê than nhỏ. Liền tính nàng là huyện linh sư, nhưng nàng vai trái, không có nửa tháng, sợ là hảo không được. Vừa mới nàng dùng tay trái vặn gãy người nọ cổ, cánh tay lại là chuyển đến từng trận đau đớn. lấy nàng loại trạng thái này đi cựu trọng huyết môn sợ sẽ ăn càng nhiều mệt thật mạnh thở ra một ngụm trọc khí lạc cửu lê cảm thấy vẫn là đi một bước tính một bước đi nàng tưởng lại nhiều cũng không có khả năng làm vai trái lập tức khỏi hẳn túi người nhặt lên trên mặt đất màu đen tinh thạch lạc cửu lê cẩn thận nghiên cứu lên sơ sơ cằm lạc cửu lê đùa nghịch một lát phải môn đạo linh lực điều khiển quang bình sầu hiện quang bình thượng Thâm sắc ngân bạch viên điểm cùng màu đỏ đậm điểm đỏ, hoàn toàn trọng điểm ở bên nhau. Quang mang luân phiên lập lòe, như là đại biểu cho cái gì. Bọn họ phía trước nói, dùng này tinh thạch tới tìm người, dùng như thế nào. Chẳng lẽ chính là xem này hai cái viên điểm. Chính là hiện giờ, viên điểm lại là trọng điểm ở bên nhau. Vẫn là nói, tìm người căn bản cùng viên điểm không quan hệ, chỉ là nàng sẽ không xem mà thôi. lạc cửu lê cầm kia màu đen tinh thạch. thử đi rồi vài bước, nhưng nàng lại phát hiện quang bình thượng điểm đỏ cùng bạc điểm như cũng trọng điểm ở bên nhau, có chút ghét bỏ cầm kia màu đen tinh thạch đối với bên cạnh thụ côn gõ gõ gõ xong sau lạc cửu lê phát hiện quang bình thượng hai điểm vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, tức khắc lạc cửu lê buồn bực, sau đó tiếp tục gõ, tiểu bệ hạ, ta đã đem kia hai đầu ma thú giải quyết, ngươi hắc nhận vừa trở về. Liên nhìn đến lạc kiểu lê cầm khối màu đen tinh thạch, không ngừng chiều thụ côn thượng đánh tới. tia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng, mang theo ba phần trí khí, ba phần nghi hoặc, bốn phần tức giận, cực kỳ giống một cái giận dôi tiểu hải tử. Hát nhận khỏe miệng vừa kéo, đem câu nói kế tiếp nuốt hồi trong bụng, theo sau yên lặng rời đi mắt. Hắn đột nhiên phát hiện, tiểu bệ hạ có đôi khi thật đúng là rất. Ấu chỉ, ách hảo đi, là thiên chân vô tả. Đem màu đen tinh thạch ném cho hắc nhận, lạc cửu lê hỏi, hắc nhận, ngươi sẽ xem thứ này sao? Tinh chuẩn tiếp nhận tinh thạch, hắc nhận quét mắt qua mình thành thật mở miệng, rất đơn giản, liền xem hai cái điểm mà thôi. Có cái gì khó? Không khó a. Trên trán gân xanh một bành, lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ hơi hắc, ngươi xác định rất đơn giản. Vì cái gì hai điểm sẽ trọng điệp ở bên nhau, hơn nữa liền tính là di động thời điểm, cũng là trọng điệp ở bên nhau. mục tiêu ở chỗ này tự nhiên hai điểm liền trùng hợp hắc nhận bất đắc dĩ mở miệng hắn như thế nào cảm giác tiểu bệ hạ lý giải năng lực thoái hóa lúc trước cái kia trước hạ khẩu vì cường khôn khéo đến muốn chết tiểu bệ hạ đến tột cùng đi nơi nào ngạch bỗng nhiên làm hắn có chút hoài niệm hắc nhận nói làm lạc cửu lê trận trắng mắt có chút ghét bỏ nói hắc nhận người có hay không nghiêm túc nghe ta nói ta nói di động thời điểm điểm cũng sẽ trùng hợp như thế nào cảm giác này chỉ ưng liền buồn đâu tâm tắc chẳng lẽ là bị nàng dưỡng choáng váng tiểu bệ hạ vậy thuyết minh mục tiêu cũng ở di động hơn nữa cùng tinh thạch đồng thời cùng chỗ di động chính là đơn giản như vậy hát nhận mới vừa nói xong liền nhìn đến là cửu lê có chút ghét bỏ ánh mắt tức khắc sừng sốt theo sau ương mục đột nhiên chừng khuôn mặt tuấn tú tu thượng biểu tình thập phần xuất sắc tiểu bệ hạ ghét bỏ hắn ánh mắt rõ ràng liền nói hắn buồn hắn buồn hắn nơi nào buồn a rõ ràng chính là tiểu bệ hạ khu khu không thể nói nhiên hắc nhận mặt sau mỗ bốn chữ lại làm lạc cửu lê con ngươi trợn co rụt lại trên mặt huyết xác tức khắc lui đến không còn một mảnh đồng thời cùng chỗ ở di động đó có phải hay không đại biểu cho lạc cửu lê hít sâu một hơi cương chế kia bỗng nhiên hiện lên hoang đường suy đoán hắc nhận ngươi cầm này tinh thạch hướng tùy tiện một phương hướng phi dù sao chính là rời xa nơi này mau đi lạc cửu lê thanh âm mang theo một tia run rẩy sẽ không hẳn là sẽ không như vậy nhìn sắc mặt đột biến lạc cửu lê hắc nhận tuy là khó hiểu nhưng vẫn là chiếu nàng lời nói làm phía sau bốn cánh uổng phí bày ra trường cánh chấn động hắc nhận liền đã rời đi mà lạc cửu lê như cũ đứng ở tại chỗ chỗ thân thể banh đến lao khẩn rũ đặt ở hai sườn tay dần dần buộc chạt. Dị đồng trung mạch nước ngầm mãnh liệt, lạc cửu lên nỗ lực phủ định kia quái đản suy đoán, nhưng người hà, trong lòng bất an, lại là càng thêm mãnh liệt. Không có khả năng. Nàng trước đó chưa bao giờ đến quá cực vực nơi, lại như thế nào sẽ cùng, cực vực nơi trung cửu trọng huyết môn nhắc lên quan hệ. Hơn nữa, này quan hệ còn không phải giống nhau đại. Về bắt giữ nữ tử sự, liền tính cửu trọng huyết môn là tam đại đầu sỏ chi nhất, nhưng nhân tộc công phẫn. Không phải như vậy hảo thừa nhận. Đối, không có khả năng cùng nàng có quan hệ. Một lát sau, hát nhận đầy mặt phức tạp đã trở lại. Nhìn cả người căng thẳng giống như thạch điêu thiếu niên, hát nhận trong lòng khiếp sợ, tuyệt đối không thể so lạc cửu lệ thiếu. Phía trước, hắn cũng nghe đến kia hai người đối thoại, biết cửu trọng huyết môn hao tổn tâm huyết, ở tìm một nữ nhân. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ người muốn tìm chính là Tiểu bệ Hạ, Tiểu bệ Hạ. Cái kia, mục tiêu hình như là ngài. Hác nhận có chút khàn khàn nói, cựu trọng huyết môn muốn tìm ngài, chúng ta có phải hay không không cần đi nơi đó tương đối hảo. Ở hác nhận nói ra câu đầu tiên lời nói khi, là Cửu lê thân mình đột nhiên chấn động. Phía trước toàn bộ tự mình ăn ủi đều phó mặc. Đầu hình như có trong nháy mắt bị phong không, mặt khác cái gì thanh em đều nghe không được, chỉ có hát nhận câu kia cựu trọng huyết môn muốn tìm ngươi, ở bên thai không ngừng tiếng vọng. Nàng cư nhiên là mục tiêu Hiện giờ nàng trên người Chỉ có một phen thánh linh chi cung rất có giá trị Chính là Nàng bắt được thánh linh chi cung tin tức Hồi sát cung không có khả năng sẽ tiết lộ đi ra ngoài Kêu Cựu trọng huyết môn Rốt cuộc có là đồ trên người nàng cái gì Càng quan trọng là Cựu trọng huyết môn nội Khẳng định có không ít này đó giò xét tinh thạch Nếu là nàng như vậy đi trước Chẳng phải là tương đường chui đầu vô lưới Chính là Thúc thúc có khả năng liền ở cửu trọng huyết môn, nàng lại có thể nào đem hắn bỏ mặc? Giống thiên, mau ra đây. Lạc cửu lê tính cả linh hải, sốt ruột kêu gọi giống thiên. Thực mau phía trước kim Quang trận lóe, một cái kim sắc tiểu thân ảnh xuất hiện ở lạc cửu lê trước mặt. Tiểu bệ hạ, hiện tại đã khuya. Trong lời nói lời nói, ta vây a. Giống thiên trong giọng nói, có mấy phần ai hoán. Lập tức, lạc cửu lê cũng không rảnh lo mặt khác. Lời ít mà ý nhiều đem cửu trọng huyết môn tìm người, cùng với vừa mới sự nói một lần. Mà giống thiên, vốn đang oán khí bốn phía khuôn mặt nhỏ, dần dần ngưng trọng lên, đến cuối cùng, gần như mau ngưng ra một tầng miếng băng mỏng. Chờ lạc cửu lên sau khi nói xong, ai cũng không có nói nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người gian không khí, trầm trọng lên. Đông nhiên, giống thiên như là nhớ tới cái gì, giống như trầm thúy bích Ngô chợt trầm xuống. Nhìn về phía lạc cửu lê ánh mắt, là lạc cửu lê chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc. Tiểu bệ hạ, ta bỗng nhiên nhớ tới, truyền thừa trong trí nhớ có như vậy một đoạn, thánh nữ cung hòa trên người lưng đeo tối thượng mật bảo, nàng rất lớn trình độ là ở kia mật bảo dưới sự trợ giúp mới ngồi trên nhân tộc thủ lĩnh bảo tọa. Mà kia mật bảo tên, đó là, hồn chi tâm. Cuối cùng ba chữ, làm lạc cửu lê cứng đờ, một cổ đến xương hàn ý, từ trong lòng dâng lên. Nhanh chóng hướng tứ chi chô du tẩu. Hồn chi tâm, cư nhiên là tối thượng mật bảo. Làm vô số cường giả xua như xua vị trí bảo, cư nhiên ở trên người nàng, tại sao lại như vậy? Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, hồn chi tâm đến tột cùng có gì thần uy. Nhưng lại ở lần biết, lúc trước kia chàng có một không hai chi chiến, nhân tộc sở dĩ sẽ thắng lợi, cực đại một bộ phận nguyên nhân, đúng là bởi vì cung hòa trên người huề có hồn chi tâm. Nhìn lạc cửu lê khiếp sợ biểu tình, giống thiên đã đoán được, hồn chi tâm phỏng trừng ở tiểu bệ hạ trên người. Này, thật là, ta lặc cái đi. Hiện giờ tiểu bệ hạ, hoàng tộc huyết mạch còn không có hoàn toàn thức tỉnh, cộng thêm một phen thánh linh chi cùng cũng đã đủ xuất ruột, hiện tại cư nhiên nói cho hắn, còn tới một cái hồn chi tâm. Bất quá, giống thiên với buồn bực qua đi, trong lòng lại ngăn không được xuất hiện ra mấy phần mừng thầm. Nếu, Nếu tiểu bệ hạ có thể an toàn trưởng thành lên, không hề ngoài ý muốn, nàng sẽ trở thành mạnh nhất một thế hệ vàng dòng phượng hoàng vương. Thậm chí là, siêu Việt sơ đại vàng dòng phượng hoàng vương tồn tại. Lúc trước hai đại dị tộc, ở cung hòa trên người An lỗ Nặng, thậm chí bồi mắc như khi một chúng hoàng hạ đại tướng sĩ, đều không có đem thánh nữ cung hòa giết chết, cho nên tiểu bệ hạ, ngươi phải cẩn thận, nếu là dị tộc vẫn như cũ còn có gồm thâu nhân tộc tâm tư. Chúng nó tuyệt đối sẽ mãn thế giới tìm hồn chi tâm. Mãn thế giới tìm hồn chi tâm ký chủ. Bích mô ám sắc vượng nhiễm, giống thiên thanh âm trầm trọng. Lạc cửu lê bông nhiên cảm thấy trong cổ họng có chút khô khốc, các loại kịch liệt cảm xúc, không ngừng ở trong lòng quay cuồng, Mê mang, sợ hãi, bất an, bất lử. Nàng, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật ngay từ đầu, nàng ý tưởng thật sự rất đơn giản, bồi thúc thúc. Các ca bọn họ cùng nhau an độ năm tháng, thản nhiên độ nhật. Chính là từ khi nào bắt đầu, nàng đống nhiên phát hiện, chính mình thật sâu hãm ở âm như hồ sâu trùng, không chỉ có là nàng, bọn họ cũng là cầu an. Giữ dội khó khăn. Sau một hồi, lạc cửu lê tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đột nhiên hỏi, giống thiên, vì cái gì? Cửu trọng huyết môn cũng liên lụy vào được, bọn họ không phải nhân tộc sao? Giống thiên khe khẽ thở dài, tiểu bệ hạ. Nhân tính chung có thiện liền sẽ coi ác, mọi việc đều có tính hai mặt. Hồn chi tâm bị tôn sùng là trí bảo, tự nhiên có nó đạo lý, tuy nói hồn chi tâm đã tuyển định ký chủ, nhưng cũng không ngại ngại nào đó người, còn có đem hồn chi tâm ký chủ chiếm cho riêng mình ý niệm. Giống thiên nói, trực tiếp làm lạc cửu lê một lòng, trầm tới rồi đáy cốc. Hiện giờ thực lực của nàng, tuyệt đối không đủ xem, hơn nữa đối với hồn chi tâm, nàng căn bản là không biết như thế nào vận dụng. Mà hiện tại, nàng biết ở tìm nàng, liền có cửu trọng huyết môn. Kia nàng không biết đâu, lại có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu thế lực đang tìm nàng. "Giống Thiên, này tinh thạch cư nhiên có thể dò xét ra ta vị trí, kia có biện pháp gì không, đem ta vị trí che giấu lên?" Lạc Cửu Lê hỏi ra chính mình nhất muốn biết sự. Nếu là nàng vị trí, dễ như trở bàn tay là có thể bị đặt được, không cần tưởng, quá không được quá lâu. nàng tuyệt đối sẽ có đại phiền thoái. Giống thiên nhìn lo sợ bất an lạc cửu lê, tự nhiên minh bạch nàng lo lắng, nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi sau đó nói, tiểu bệ hạ, khả năng chính ngươi không biết, ở ta từ ngủ say trung tỉnh lại sau, liền ẩn ẩn phát hiện, trên người của ngươi tản ra một cổ đặc biệt năng lượng dao động, có lẽ, bọn họ chính là căn cứ cái này tới tìm ngươi. Lạc cửu lê trường mi run lên, năng lượng dao động, không phải đâu, càng quan trọng là, ta phát hiện luồng năng lượng này dao động thời gian, vừa lúc là ở tiểu bệ hạ ăn xong sinh dị linh hoa quả sau không lâu. Cho nên, ta suy đoán, vô cùng có khả năng là bởi vì tiểu bệ hạ Nguyễn linh cấp bậc đề cao, năng lượng dao động mới rõ ràng đến làm ta đều có thể cảm giác ra tới. "Giống thiên đạo." Lạc Cửu Lê Dị đồng hơi hơi mở to, khuôn mặt nhỏ xanh trắng đan sen, "Giống thiên, ngươi không nói dân đi." Cấp bậc bay lên, năng lượng dao động liền tăng cường. kia chờ ta huyễn linh cấp bậc lại cao chút chẳng phải là lại có một số lớn người tới tìm ta cuộc sống này làm nàng còn như thế nào quá giống thiên đỡ chán tiểu bệ hạ cho nên nói ngươi vẫn là nhanh tìm lòng tộc đi long tộc long đế sẽ bảo hộ ngươi từ xưa chân long cùng phượng hoàng xứng đôi chỉ cần đem tiểu bệ hạ đưa đến long tộc bên kia tiểu bệ hạ an uy lo lắng cái mau a lạc cửu lê cấp mấu chốt là hiện tại đến đem năng lượng dao động che giấu trụ a bằng không đến long tộc địa bàn phía trước ta đã bị bắt đi giống thiên trong mắt mới vừa sáng lên mang lại ảm đạm đi xuống cũng là hiện tại việc cấp bách chính là năng lượng dao động che giấu bằng không long đế không gặp tiểu bệ hạ liền không có trận nhi lạc cửu lê như là nhớ tới cái gì thân hình chấn động lấy huyết trong phòng. đối có thể lần thứ hai phong lấn a tiểu bệ hạ Người đang nói cái gì? Giống thiên khó hiểu. Ta nhớ rõ mẫu thân phía trước cùng ta nói rồi, nếu hồn chi tâm lần thứ hai mở ra, lấy huyết trọng phong liền có thể. Lạc cửu lê giữa mày khó nén kích động. Chính là, huyết nên dùng như thế nào? Giống thiên hỏi. Lạc cửu lê thân mình cứng đờ, như là đầy ngập lửa nóng, bị một gáo nước lạnh từ đầu xối đến chân, kia cảm giác, thậm chí ở. Nhìn lạc cửu lê thần sắc thay đổi thất thường khuôn mặt nhỏ. Giống thiên giữa mày vừa kéo, tiểu bệ hạ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết. Lạc cửu lê cười mịa, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta lúc ấy còn nhỏ, liền nhớ rõ như vậy một câu. Giống thiên. Mà liền tại đây, lạc cửu lê bên hông truyền tin tinh thạch, hưởng phí lõe lõe. Kia truyền tin tinh thạch, là lúc trước lạc giật hàn rời đi khi cấp lạc cửu lê, có thể truyền ngàn dặm trong vòng tin tức. Bắt lấy truyền tin tinh thạch, linh lực điều khiển, thực mau. lạc cửu lê liền nhìn đến tinh thạch quang bình thượng xuất hiện lạc giật hàn hư giống nhìn ánh mắt ngậm bất đắc dĩ ca ca lạc cửu lê trong lòng lộp bột một chút bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm tiểu lạc nhi ngươi hiện tại ở nơi nào lạc giật hàn hỏi thanh âm như cũ ấm áp như xuân phong đã đến lấy máu cốc nhưng còn không có tiến vào cửu trọng huyết môn tổng bộ nội ca ca ngươi bên kia có phải hay không gặp cái gì phiền thoái lạc cửu lê hỏi trong đầu Suy nghĩ thiên hồi bắt chuyển, không ngừng đối nhà mình ca ca tình cảnh hiện tại các loại suy đoán. Cũng không phải cái gì đại phiên thoái, chính là giam giữ nhân tộc dị trùng thể nguyên địa phương, có chút phân tán, giống như còn có trưởng lão tòa chấn. Bất quá tiểu lạc nhi đừng lo lắng, ca ca sẽ nghĩ cách, tiểu lạc nhi tới thời điểm phải cẩn thận điểm, hết thể lấy chính ngươi an toàn vì thượng. Lạc giật hàng ngữ khí nhu hòa, phiên nhược kinh hồng khuôn mặt tuấn tú tu thượng một mảnh ôn nhu. Xem đến bên cạnh hắn trăm rằm hạo mau buồn bực đến hộp máu. Không phải cái gì đại phiên thoái. Ta dựa. Vài cái giá cao thánh linh sư, thượng trăm cái giá cao đại linh sư ở chỗ này, còn không tính đại phiên thoái. Vậy ngươi nói cho ta, cái gì mới tính đại phiên thoái? Hắn vẫn luôn muốn biết, giật hàn sủng đệ đế hạn ở nơi nào, chính là hắn phát hiện, giật hàng căn bản chính là vô, hạ, hạ. Mỗi một lần, hắn cho rằng rốt cuộc tìm được đế hạ khi. Lại không ngờ, giật hàn đỗng nhiên cho hắn tới cái càng khiếp sợ, súng đệ sủng thành như vậy, ô oh hô oh, ai thai. Ta bên này không thành vấn đề, ca ca cùng chăm dặm ca cẩn thận một chút. Lạc Cửu lê sau khi nói xong, liền cắt đứt cùng lạc giật hàn thông tin. Nàng mới không tin, kêu cái gì không phải cái gì đại phiền toái, nếu ca ca có thể nhắc tới, vậy cảm thấy sẽ không đơn giản. Nếu giam giữ nhân tộc dị trùng thể nguyên địa phương, có rất nhiều người trông coi. kia thế nào mới có thể giảm bớt những cái đó chân trinh có thực lực thủ vệ nhân số nàng giống như cái gì đều không thể giúp ca ca chờ hạ nếu cửu trọng huyết môn không tiếc mạo khiến cho cực vực nơi toàn nhân tộc công vẫn nguy hiểm tới tìm nàng nàng giá trị đã không cần nghi ngờ kia nếu làm cửu trọng huyết môn người biết nàng giờ phút này liền ở lấy máu cốc nàng có thể khẳng định liền tính cửu trọng huyết môn không khuynh xảo xuất động tuyệt đối cũng tới 8 tầng trở lên người. đến lúc đó, ca ca bên kia nhất định sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, hắn cùng chăm dặm ca an toàn chỉ số cũng sẽ thẳng tắp bay lên. mà nếu là thúc thúc thật sự ở nơi đó, lấy hai người bọn họ thực lực, nhất định có thể đem thúc thúc mang ra nhân thủ cực độ chỗ chống cự trọng huyết môn. nếu là có thể cứu ra thúc thúc, liền tính nàng thật sự tài, kia cũng đang đến. giống thiên lấy huyết lại phong, ấn ngươi lý giải. này hẳn là có ý tứ gì lạc cửu lê hỏi giống thiên khuôn mặt nhỏ vừa nhíu hồn chi tâm cái loại này tối thượng mật bảo ta truyền thừa trong trí nhớ gần là sơ lược giống như thật sự không có gì hiểu biết bất quá tiểu bệ hạ cái này lấy huyết trọng phong phỏng chừng muốn lấy máu lạc cửu lê huyệt thái dương hơi hơi nhảy dựng cái này không cần ngươi nói ta cũng đoán được nhưng mấu chốt là này huyết nên dùng như thế nào nhìn buôn râu lạc cửu lê Hắc nhận nhỏ giọng nói, nếu không, tiểu bệ hạ ngài thử xem. Suốt một tiếng, lạc cửu lê cùng giống thiên đồng thời nhìn về phía Hắc nhận, Hắc nhận thân mình một banh, kia trương khắc sâu khuôn mặt tuấn tú, thập phần mất tự nhiên. Thấy hai người vẫn là không chớp mắt nhìn chính mình, Hắc nhận càng thêm xấu hổ. Kia, coi như làm ta cái gì cũng chưa nói. Hắc nhận, ngươi thật là quá thông minh. So giống thiên thông minh nhiều. Đối, nên thử xem. Thực nghiệm ra chân lý A. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Người trước là hấp nhận, mà này người sau. Tự nhiên là lạc cửu lê. Nghe nói không hấp nhận thông minh giống thiên Giống. trận nhi, phía trên truyền đến một tiếng thu giống. Lạc cửu lê dị đồng run lên. Đúng rồi, mới vừa rồi những người đó binh phân mấy lộ. Hiện giờ nàng vị trí. Không có thời gian, chúng ta liền đi cửu trọng huyết môn phụ cận chuyển một vòng. Chuyển một vòng về sau lại nói. Đến nỗi phong ấn phương pháp, vừa đi một bên thì đi. Lạc cửu lê nói, tiểu bệ hạ, ngươi điên rồi. Câu nói kế tiếp, đương giống thiên nhìn đến lạc cửu lê trong mắt kiên định khi, tập ở hết hầu gian, như thế nào cũng nói không nên lời. Liên tưởng đến mới vừa rồi tiểu bệ hạ ca ca lời nói, hán đại khái biết tiểu bệ hạ muốn làm cái gì. Chỉ là, nàng có biết hay không, nàng này hành động, không bỏ sót chính là đem chính mình hướng hố lửa bên trong đẩy. có biết hay không nếu là thật sự làm như vậy liền tính nàng may mắn chạy thoát mặt sau chờ nàng chính là vĩnh vô chừng mực đổi bắt vì bọn họ đáng giá sao hắn không có thân nhân chưa bao giờ biết thân tình là vật gì chỉ là từ hắn cùng tiểu bệ hạ đính khế ước sau nhìn nàng cùng thân nhân chi gian hỗ động hắn liền tính không phải đang ở trong đó cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kia cổ thấm vào ruột gan ấm áp có lẽ có lẽ thật sự đáng giá lấy mệnh tương hộ Nhưng mặc kệ thế nào, tự hắn quyết định hướng nàng túi đầu kia một khắc khởi, hắn cũng đã làm tốt sở hữu chuẩn bị. Tuyệt không hối hận. Giống thiên, bọn họ đáng giá. Đối thượng cặp kia phức tạp bích mâu, là cửu lê đạm đạm cười, tươi cười trùng, nhộn nhạo khai không hối hận chấp nhất. Nếu là có một ngày, muốn bắt ta mệnh đổi bọn họ mệnh, ta cũng tuyệt không sẽ do dự nửa phần. Đây là ta thiếu bọn họ, huống chi, ai nói ta sẽ thua tại cửu trọng huyết môn trong tay. Nói đến mặt sau, Lạc Cửu Lê trong giọng nói, mang lên vài phần bờ bãi tiêu ngạo. Hắc nhận, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Lạc Cửu Lê nghiêng mắt, nhìn về phía một bên hắc nhận, nếu là ngươi không muốn, ta có thể hiện tại liền cùng ngươi giải trừ khế ước. Lần này hành động, nàng có thể hay không bất tử, có thể hay không không bị người bắt lấy, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nếu là hắc nhận không muốn, nàng cũng không nghĩ làm khó người khác. Hắc nhận căn bản không có nghĩ đến lạc cửu lê sẽ như vậy hỏi hắn ở hắn nhận chi trùng, không nói đến người kia là tiểu bệ hạ là truyền kỳ ma thú hoàng tộc là bọn họ hoàng chính là hướng về phía chủ tớ khế ước này hẳn nhất nàng kỳ thật liền không có tất yếu tới hỏi hắn trong lòng ấm lại ấm hắc nhận thật mạnh gật gật đầu đến chết mới thôi mà lạc cửu lê bên cạnh giống thiên bích màu một nghiêng khuôn mặt nhỏ thượng liền kém viết tính ngươi thức thời xem đến lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo Tuy nói ngươi nha thực lực xác thật so hát nhận cao, nhưng ngươi có thể hay không thu liếm điểm. Ta cần thiết nhắc nhở ngươi, rất nguy hiểm. Ngươi nếu là đi theo ta, rất có khả năng sẽ mất mạng. Lạc Cửu lên lại lần nữa nhắc nhở nói. Giữa mày, rõ ràng nghiêm túc. Kỳ thật có hát nhận ở, nàng sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng là, nàng không nghĩ bởi vì khế ước quan hệ, lệnh hát nhận không thể không tham dự nàng hành động. Nàng thừa nhận nàng không phải người tốt. thậm chí có đôi khi vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn nhưng ở cùng hắc nhận ở chung những cái đó thiên tới nàng đã đem hắc nhận trở thành bằng hữu đối đại bằng hữu nàng làm không ra những cái đó dơ bẩn sự nhìn lần nữa nhắc nhở chính mình là cửu lê hắc nhận bỗng nhiên cảm thấy cái mũi toan toan ai nói bệ hạ nhóm đều cao ngạo hiện giờ hắn gặp được cái này cái này vương trung hoàng chính là xưa nay chưa từng có săn sóc bất hối hắc nhận trầm giọng nói Giống. Phía trên ma thú chi giống lại lần nữa truyền đến, như là ở truyền lại cái gì tin tức. Lạc cửu lê nhảy lên hóa thành bốn cánh hắc ưng hắc ưng, từ nhận không gian chung, lấy ra một hộp hóa trang hộp Lạc cửu lê ở trên mặt làm phiên cải biến sau, thần kỳ làm anh khí trưởng mì trở nên nu hòa, kiều nộn ngọc nhan, nhiễm bệnh trạng trắng nón. Đặc biệt xử lý quá xinh đẹp mắt phượng, mất đi ánh mắt đầu tiên chứng kiến yêu chị tà tứ, trở nên điểm tĩnh cứng cỏi. rửa sạch lệ nhã dung nhan giữa mày của ngạo giấu đi lộ ra vài phần hờ hững lịch sự tao nhã trên mặt thanh nhã trang dung làm lạc cửu lê cùng nàng nguyên lai like bộ dáng tức khắc kém bốn phần cả người khí chất càng là kém thiên cộng mà làm xong này hết thể sau lạc cửu lê lấy ra một trương màu đen mặt nạ mang theo trên mặt cả người gần như cùng ám dạ hòa hợp nhất thể mà giống thiên kim quang trận lóe biến trở về mèo con đem chính mình thể tích xúc thành Thành nhân nắm tay lớn nhỏ sau, tàng nhập lạc cửu lê miếng lót vai dưới. Đi. Tiêu nhu dễ nghe nữ âm hưởng khởi, hát nhận sắc bé nương mục lóe lóe, theo sau bốn cánh chấn động, hóa thành một đạo màu đen tia chớp, bay lên trời, thẳng hướng tới cựu trọng huyết môn tổng bộ bay đi.